Chuyện ngôn tình vợ Phúc Hắc của Đế Vương Hắc đạo diễn đọc bi tập 22 chương 103 Lilian đến lan triệt từ khi cậu đến nước Mỹ những chuyện mà đại nhân dặn dò cậu chẳng hoàn thành được chuyện nào rốt cuộc cậu đang tính toán điều gì chẳng lẽ ba chúng ta ở đây dây dưa cứ mãi ở bên trong khách sạn cao cấp trung tâm thành phố New York bọn ngoãặc đã đợi ở đây những chững mấy ngày Nói rất rõ ràng Ngoại trừ Lam Triệt ra Ba người còn lại đã sớm mất hết kiên nhẫn Bất quá ngoại việc Phiên đã bàn giao Tất cả công việc đều dựa vào sự sắp xếp của Lam Triệt Thế nên mới không nói gì Nhưng cứ yên lặng không làm gì như thế này Sự kiên nhẫn của bọn họ cũng cạn kiệt Lam Triệt lạnh lùng quay đầu Nhách mép Nếu không quen Cậu có thể trực tiếp đi tìm Phiên Bảo anh ta giao nhiệm vụ cho Từ khi bắt đầu tỉnh lại trong phòng thí nghiệm một năm về trước, anh không khỏi ghét nơi đó. Những người ấy nói rằng bởi vì chuyện gia tộc phân tranh, suýt chút nữa anh bị em gái làm duệ hại chết là do bọn họ đã cứu anh một mạng. Mặc dù anh không nói gì, nhưng cảm giác cách mà bọn họ giải thích khiến người ta khó mà tin được. Trong tâm thức vẫn luôn tồn tại một âm thanh như đang thì thầm mách bảo, làm dệ không thể nào làm như vậy. Vậy mà chỉ cần mỗi lần anh nghĩ đến chuyện này Đầu của anh đau bút như bị kim châm Dần ra anh không còn muốn nghĩ đến những chuyện Mà ngay cả một chút ấn tượng trong đầu anh cũng không có Vốn cho rằng bây giờ Mình có thể cứ như vậy mà sống qua ngày Ngờ đâu dạo trước Anh lại bị phiên nét điều đến đây Để bắt làm duệ Có lẽ trước khi gặp mặt Trong lòng anh đối với cô em gái làm duệ này Vẫn còn chút hoài nghi Thật sự có phần tin rằng Vì tranh đoạt chức vị chủ nhân Mà cho sát thủ đã giết anh Dẫu sao thì Danh hiệu của Lam Duệ trong giới hắc đảo Có ai mà không biết Cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn Làm cho người ta không thể không hoài nghi Chỉ là sau khi tiếp xúc Với Lam Duệ bằng xương bằng thịt Bất luận là như thế nào Lam Triệt cũng không tin rằng Cô sẽ làm ra chuyện như vậy Từ năm 17 tuổi Lam Duệ đứng ra quản lý nhà họ Lam Đến nay cũng đã được 10 năm trong khoảng thời gian này nhà họ Lam từ một thế lực nhỏ chỉ sở hữu vài thành phố tầm trung được cô đưa lên đến đỉnh cao trong giới hắc đạo người như vậy có cần phải tiêu diệt người thân của mình chỉ vì một vị trí hay không? Huống chi Lam triệt chưa bao giờ cho là mình sẽ để ý đến cái vị trí đó anh cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có đủ năng lực lực để ngồi vào nơi ấy những lời Phene đã nói căn bản không thể làm cho anh tin Dù sao đi chăng nữa Anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện Có lẽ anh nên lén lút đi gặp Lam Duệ một lần Corret nhìn sâu vào Lam Triệt Đang rũ tầm mắt Xem ra lão giả rôn kia Cũng không biến anh thành kẻ hoàn toàn Nghe theo lời bọn họ Một cách máy móc như vậy Tẩy não Căn bản không có tác dụng Thứ bọn họ cần chính là trợ thủ Mà không phải là một người Tự mình ra sức phán đoán Hơn nữa còn cương quyết bướng bỉnh không nghe theo lệnh của người chỉ huy, xem ra hắn cần phải liên lạc với đại nhân một chút. làm triệt như vậy nếu không biết chỉ có thể đưa anh ta trở về. một con rối không biết vâng lời mang ra sử dụng lại dùng không được tốt. tôi sẽ xin phép đại nhân. trước đó hy vọng cậu không có tự tiện đưa ra bất kỳ quyết định nào. corset lạc điềm đạm nói trong lòng trong kính lạnh lẽo phát phản chiếu ra một tia sắc bén, đáy mắt mang theo sự cảnh cáo. list Ngoãn nạc, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi sẽ liên lạc với đại nhân. Các cậu không cần phải nhúng tay. Ngoãn nạc gật đầu. Được, tôi hiểu. Hy vọng đại nhân có thể đưa ra một câu trả lời đáng thuyết phục. Hay, thật đúng là một người không biết ăn nói, làm triệt, đôi khi không cần cậy mạnh, cũng không có cái năng lực đó. Lít vén mái tóc, vàng buôn xóa ở trên vai. Đôi mắt màu nâu hàm chứa. Nụ cười khẩy. Những thứ không chiếm được Mới có thể thôi thúc người ta càng muốn lấy được nó Nhưng một lần Hai lần bị cự tuyệt Lại còn bị mất mặt Hắn đã sớm không nhịn được Bản thân Liz cũng không phải là người hào phóng Thế mà còn đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy Điều này đã sớm làm cho hắn ghi hận trong lòng Một khi có cơ hội Hắn nhất định sẽ khiến cho Lam Triệt phải hối hận Vì đã đối xử với hắn như vậy Corret vừa rời khỏi phòng của Lam Triệt Lập tức liên lạc với tổng bộ của Phoenix. Sau khi nhận được lệnh từ Fionnet, Cored lên trở lại. Lam Triệt, căn cứ và chỉ thị mới nhất của đại nhân. Chúng ta tạm thời gác lại việc đối phó với Lam Duệ. Bây giờ lập tức trở về Melbourne. Lam Triệt lệnh lùng quét ánh mắt, ra vẻ nghiêm trọng của Cored là xoay người. Tôi biết rồi. Trở về Melbourne sao? Lam Duệ hiếm khi có được thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng vì có một cuộc điện thoại bất ngờ, liên tiếp, đón một vị khách không mời ở sang bạc Las Vegas. Làm sao cũng không nghĩ đến việc cô sẽ tới tận gặp tôi. Trong phòng khách, Lam Dụy vén chân ngồi trên sofa, khoác lên mình bộ trang phục thoải mái màu vàng nhạt, đồ trang sức trang nhã, gương mặt tươi cười, mái tóc dài đen nhánh không được búi lên bằng châm như mọi hôm mà chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản ở phía sau. Và lúc này, Lam Dụy đang nở nụ cười nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện với mình. Sau khi bưng tách cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ nói, "Lilian, nghiêm túc nhìn địa bộ thoải mái nhàn hạ của Lam Duệ, đáy mắt lóe lên một tia đắn đo suy nghĩ, đối với việc đến gặp Lam Duệ lần này, cô luôn có suy nghĩ nhưng trước sau vẫn chần chừ không dám chắc. Lam Duệ là nữ chủ nhân trong giới hắc đạo, cô và Lăng Ngạo cũng rất giống nhau, đứng ở trên cùng một vị trí, hợp tác với người như vậy, khác nào Là giữ hổ mưu bì Nhưng nếu không tính tìm Lam Duệ Chẳng lẽ cô còn có thể đi tìm Lăng Ngạo hay sao Sau mấy năm quan sát Lilian phát hiện ra Ngoại trừ Lam Duệ Căn bản không có lựa chọn nào khác Lam Duệ thấy cô không nói lời nào dáng vẻ dường như còn đang dối rắm, Cũng không vội Chỉ cười nhẹ, rũ mềm mắt Cử chỉ tùy tiện Qua một lúc lâu Như đã hạ quyết tâm Lilian lâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú Kiên định nhìn Lam dệ Nói ra nguyên nhân lần này đến đây Lam dệ Tôi biết mình làm ra quyết định này Chính là một hành động tự tìm đường chết Mặc dù tôi không hiểu rõ cô Nhưng đã từng nghe được nói về tác phong làm việc Tuy rằng nói là hợp tác với cô Là một việc rất không thiết thực Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác Tôi không thể không làm như vậy Hả? Biết rõ rành rành mà vẫn muốn hợp tác với tôi Lillian, tôi rất ngạc nhiên Rốt cuộc là chuyện gì? Khiến cô phải tự nguyện mạo hiểm lớn như vậy Sóng mắt của Lam Duệ chợt lóe Hình như thật sự rất tò mò Nếu như đổi lại là người khác Nghe Lam Duệ nói như vậy Nhất định sẽ cho rằng bản thân đang có cơ hội Nhưng Lillian hiểu Đây chỉ là lời nói thuận miệng của Lam Duệ, người như Lam Duệ rất ít khi dễ dàng nhả ra những chuyện mà mình không biết. Lam Duệ có thói quen nắm giữ hết thảy mọi chuyện trong tay, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lam Duệ có thể khuếch trương thế lực nhà họ Lam rộng lớn như bây giờ. 4 năm về trước, tại hôn lễ của cô, Lam Duệ hẳn là cô còn nhớ những gì tôi đã nói chứ. Lam Duệ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, vẫn có phiền thò toái nói. Bốn năm trước, hôn lễ ở Hawaii bị tập kích, mặc dù quả thật cô có thể thoát hiểm, nhưng tình huống khi đó nếu muốn an toàn đi ra thì quả thật phiền toái. đúng vào lúc ấy thì Lilian bất ngờ xuất hiện, nói hết toàn bộ vị trí quân địch cho cô biết. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng phần ân tình này quả nhiên là cô vẫn còn nhớ rất kỹ. Chỉ có điều, câu nói trước khi Lillian rời đi, trong ký ức của cô vẫn còn mới mẻ. làm rệ, tất cả mọi chuyện đều là vì cô. Nếu như không phải là vì cô, sẽ không xảy ra. Đều là bởi vì cô. làm rệ không hiểu hàm ý trong lời nói của Lillian là gì. Tóm lại, chuyện gì là bởi vì cô? Nguyên do, Lillian, tôi vẫn nhớ những lời đó. Cái gì gọi là vì tôi? Lilian cười gượng Quả nhiên cô không biết gì cả Vậy cô còn nhớ con chip mà mình lấy được Từ trong tay của William không Chẳng lẽ cô không phát hiện có điểm nào không đúng sao Con chip Nụ cười trên mặt của Lam Duệ Dần dần phai nhạt Đó là chuyện cô luôn canh cánh ở trong lòng Trên con chip cứ có những tư liệu về cô 90% thông tin Được giải mã ở trong ấy Cô chiếm hơn phần nửa Vậy mà một phần mười cuối cùng Vẫn không cách nào giải mã ra được Cũng vì một phần mười ấy Mà khiến cho kế hoạch của bọn họ bị gián đoạt Không thể vận hành như bình thường Nghiêm túc nhìn sâu vào mắt của Lillian Có lẽ không Và là chắc chắn Chắc chắn là Lillian biết điều gì đó mới đúng Lillian không hề để tâm để ánh mắt Giò xét của cô Tiếp tục nói Tôi nghĩ con Chip Là dù là chuyên viên giải mã Nhất đỉnh nhất Cũng chỉ có thể phân tích được hơn phần nửa trong đó mà thôi Còn lại một phần nhỏ Chỉ sợ đến bây giờ Cô cũng chưa nhìn thấy Làm rệ Cô bảo tôi nói có đúng hay không Làm rệ mím môi không nói Lillian nói đúng sự thật Nhưng cô rất muốn biết Tại sao cô ta lại rõ như thế Xem ra địa vị của cô ta Ở tập đoàn Fianet cũng không nhỏ Tôi có thể hiểu là Cô đang muốn giúp tôi việc này không Làm rệ cười khẽ Bưng tách cà phê lên Thật ra thì Lillian so với chuyện hợp tác lần này, tôi rất muốn biết ban đầu đang làm tốt công việc của một cảnh sát hình sự quốc tế, tại sao lại không làm nữa, cố tình giả chết để đến bên cạnh nét Lilian, chẳng lẽ trong tâm tư của cô còn cất giấu một tế bào phản nghịch? Cảnh sát hình sự quốc tế ư? Lilian cười khẩy, đáy mắt không che giấu được hoài niệm. đúng là một nghề nghiệp rất có tiền đồ, nhưng mà điều kiện tiên quyết. Là không có những người như các người Làm dệ Bây giờ cái gọi là cảnh sát hình sự quốc tế Bởi vì sự tồn tại của những người như cô Cảnh sát quốc tế chỉ là những vật trang trí mà thôi Tôi đã từng quyết tâm Phải làm một người cảnh sát thật tốt Tôi có ý chí kiên cường Muốn tiêu diệt các thế lực xấu trên thế giới Nhưng từ khi tôi đặt chân vào một nơi như thế Lại phát hiện Cái tư tưởng ấy chỉ nằm mộng giữa ban ngày mà thôi Làm dệ Cảnh sát hình sự tồn tại vì cái gì Những người như vậy Đối với các người có tác dụng gì hay không Cô là người hiểu rõ hơn ai hết mà Vậy cho nên Lam Duệ thản nhiên Cho nên ngay từ cái lần tôi bị tấn công Ngay cả người nhà cũng không thể bảo vệ Tôi không còn cách nào khác Ngoài lựa chọn con đường Mà tôi đang đi Đây không phải là lựa chọn Nhưng cũng chẳng còn cách nào cả Vậy cho nên Lam Duệ thản nhiên Nghe nói thế Lam Duệ bật cười thành tiếng Lilian, tôi không thể không nói, loại người như cô, à, nên nói như thế nào nhỉ? Lilian, con đường mà cô đi là do cô chọn lựa mà không phải vì sự ảnh hưởng của tôi. Nếu cô thật sự không thích con đường này, cô sẽ không bước vào, mà cho dù có vào thì tùy thời điểm đều có thể nhấc chân rời đi. Mặc dù dứt bỏ thì quả thật có khó khăn, nhưng việc là do con người. Lilian, không cần đẩy trách nhiệm sang cho người khác đâu. Lilian cũng không nổi giận Ngược lại chỉ cười cười Quả nhiên nói chuyện với cô người như cô Chẳng thể chiếm được một chút ưu thế nào Làm rể, lần này tôi tìm cô Chỉ hy vọng cô có thể cứu mẹ tôi Nói như vậy tôi sẽ cho cô biết Tất cả những gì mà Fianet đang có Cho cô biết nguyên nhân Tại sao cái tên Fianet kia lại tha thiết với cô như vậy Thậm chí chuyện về Lam triệt Toàn bộ sẽ nói hết cho cô Yêu cầu này không quá đáng đấy chứ tất cả về fianet lý do bọn họ tha thiết tuy nhiên đây là một điều kiện rất hấp dẫn lilian tôi luôn không thích chơi trò đoán chữ tôi sẽ không đi làm những chuyện mà mình không có sự chắc chắn lilian tôi cho cô thời gian sau khi cô suy nghĩ kỹ càng nói tất cả những chuyện cho tôi biết hơn là đưa ra điều kiện đối với tôi hoặc là tôi vẫn tiếp tục giữ vững ý nguyện của mình hôm nay như vậy đi lilian tôi mong đợi một đáp án có thể khiến tôi hài lòng Nói xong, Lam Duệ thả tách cà phê lạnh trong tay ra, đứng lên đẩy cửa rời đi, để lại Lilian đang lưỡng lự không chắc chắn ở trong phòng. Lam Duệ vừa rời khỏi cửa, song bạc lên nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen mang biểu tượng nhà họ Lam đang dừng ngay ở phía trước. Sau khi Vân Trạch mở cửa cho cô lên, chỉ thấy Lăng Ngạo đang ngồi trên ghế sau, nhìn sấp tài liệu trong tay. Em tưởng anh đang ở Úc mà. Quét mắt nhìn đống văn kiện trong tay anh, hình như là tài liệu về việc buôn lậu quân hỏa, bất quá nó cũng là một nguồn hàng của nhà họ Lăng, cô cũng lười phải trông nom. Lăng ngạo ngẩng đầu, tiện thể đặt xấp tài liệu sang một bên, đưa tay vén mấy sợi tóc mai phất qua bên má của cô, ánh mắt nồng đậm yêu thương. Chương 104: Mục đích của Phi ép Lilian đã đồng ý, những gì mà cô ta nói, cô ta căn bản không có sự lựa chọn nào cả. Lilian nhìn hai người đang ngồi trước mặt, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, xem ra lăng ngạo cũng không có ý định rời khỏi. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu dây lát, rất nhanh được thay thế bởi vẻ nghiêm túc. Những gì mà cô muốn biết, tôi sẽ nói, ít nhất là tất cả những gì tôi nắm giữ, những chuyện còn lại phải trông cậy và thuộc hạ của cô tự mình điều tra thôi. Lam Duệ chỉ cười Liếc nhìn Lăng Ngạo đang ngồi bên cạnh Cũng không có ý tiếp lời Lilian nhíu mày nhìn Lam Duệ Cô phát hiện Lam Duệ so với tưởng tượng của mình còn cẩn thận hơn nhiều Thở dài trong lòng Thôi coi như vậy mới có năng lực thay thế này Tổng bộ của Fionnet nằm ở Úc Phát triển trong vòng vài năm nay Ngoại trừ Mỹ, Canada và Trung Quốc Là địa bàn trọng điểm của hai người người ngoài rất khó xâm nhập vào. Về cơ bản trong phạm vi quản lý của những thế lực bên ngoài ấy, căn bản không thể đấu thắng được Fienet. Tên đầy đủ của Fienet là Randa Von Fienet. Cái tên này cũng được do tôi vô tình biết thôi. Về phần có phải là tên thật hay không, tôi không rõ. Mặc dù mấy năm nay tôi cũng tương đối đến gần trung tâm của Fienet, nhưng vẫn cách một lớp. Đại khái là bọn họ biết. Mình đang nắm giữ mẹ tôi trong tay Cho rằng tôi không dám bỏ rơi mẹ Mà đi đối nghịch với bọn họ Mới có thể lơ là với tôi một chút Tôi hiểu rõ cô đang muốn điều gì Nhất định là cô đang tò mò Tại sao đối tượng Fianet lựa chọn Lại là cô Cô không cần cảm thấy Tôi dùng từ không chính xác đâu Không phải nhằm vào nhà họ Lam Đối tượng của Fianet từ đầu đến cuối đều là cô Lam Duệ Hắn không muốn cô chết Mà là muốn có được cô Nói đúng hơn là muốn có được bộ não Khiến người ta kinh ngạc Vừa thèm muốn Muốn có được não bộ của cô Làm dệ chỉ cảm thấy rất hoang đường Đây là cái ý gì Não bộ của cô thì sao Chẳng lẽ mang bộ não của cô ra cho ai đó dùng ư Đúng là đồng dầm Hăng hổ Lillian nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của bọn họ nhếch môi cười khổ Không phải ban đầu mình cũng nghi ngờ như vậy ư Sau đó thì sao Tôi biết là các người không tin Trước kia tôi cũng từng như vậy Nhưng chính mắt tôi nhìn thấy Mới phát hiện ra chuyện này nó đáng sợ đến mức nào Làm rệ Cô có biết cảnh tượng bộ não hoàn chỉnh của một người Bị lấy ra Nó kinh khủng như thế nào không Cô có biết Khi chứng kiến tận mắt một người bị mất đi bộ não Co giật Rồi tử vong ngay trước mặt mình Nó có cảm giác gì không Làm rệ Những người ở bên trong phía nét điên cả rồi Nhiều người như vậy Nhiều người như vậy bị lấy não ra Mang đi ra so sánh với cô Cô nghĩ xem bọn họ cố chấp đến cỡ nào, bọn họ có rất nhiều cơ hội giết cô hoặc là giết lăng ngạo, nhưng mà bọn chúng không ra tay, bởi vì sự cố chấp đối với cô đã vượt lên tất cả. Tôi đã thử thử tưởng tượng nếu như đến một thời gian nhất định nào đó, bọn họ có thể ra tay với cô thật hay không. Lời nói của Lilian làm cho gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của lăng ngạo chợt biến sắc, ngay cả người ít bị ảnh hưởng cười đến ung dung tự tại như lam duệ lúc này sắc mặt cũng nghiêm lại theo như những gì mà lilian nói nếu như tất cả đều là sự thật vậy thì tình cảnh của cô hình như có chút không hay một hùa luồng hơi lạnh lẽo dâng lên trong lòng lam duệ có cảm giác đang bị ác quỷ theo dõi bọn họ bọn họ muốn làm não bộ của tôi để làm gì lang ngạo cầm lấy bàn tay lạnh của lam duệ cảm giác lo lắng mơ hồ đang chảy trong lòng Bất luận, kẻ nào nghe chuyện như vậy cũng đều khó mà tưởng tượng nổi, cũng không thể giữ được bình tĩnh, huống chi đây là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng, lằng ngạo cũng có được đáp án cho câu hỏi mà mình luôn canh cánh ở trong lòng, nhưng quả tim lại bị treo lơ lửng lên một lần nữa. Đã lâu lắm rồi, trong lòng không có cảm giác sợ hãi như vậy, lần đầu tiên là từ ba năm trước, cái lần làm duệ sinh non. Nhưng rất rõ ràng, lần này so với lần trước thì còn nguy hiểm và đáng sợ hơn nữa. Lilian tỏ vẻ tiếc nối, lắc đầu một cái. Chuyện này tôi thật sự không biết. Rất xin lỗi vì không thể cung cấp cho hai người nhiều tin tức hơn. Chỉ có điều, tôi phải nói điều này. Phía so với tưởng tượng của hai người đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi biết rõ, nếu như bọn họ giao đấu trực diện với hai người, lấy năng lực của cô và anh ta, dĩ nhiên là không cần lo lắng đến chuyện thua cuộc. Nhưng mà đến tận bây giờ, phía vẫn chỉ âm thầm hoạt động. Các người ở ngoài sáng, bọn họ ở, ở trong tối, Các người cơ bản cũng không có biện pháp dò ra chính xác hành tung của bọn họ Giống như là trận phục kích ở hôn lễ của cô dạo trước Có lẽ hai người cũng biết Ở khắp nơi đều có người mà hai nhà mai phục Tại sao bọn chúng có thể xông vào được hiện trường hôn lễ Thậm chí có nhiều người như vậy Thế nhưng chẳng một ai hoài nghi Tôi chỉ có thể nói Người cung cấp cho bọn họ bản đồ vị trí tổ chức hôn lễ của cô Nhưng cụ thể là ai tôi chưa điều tra ra được có thể xác định hẳn là một trong nhà hai nhà Lam Lăng tương đối quen thuộc đối với nhà họ Lăng. Người tương đối quen thuộc với nhà họ Lăng, hơn nữa còn bắt đầu từ buổi hôn lễ của mấy năm về trước, điều này dường như có chút khó khăn cho việc điều tra. Lam Duệ và Lăng Ngạo liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một tia khó nắm bắt. Xem ra, ở bên cạnh bọn họ đã xuất hiện một kẻ địch bí ẩn, hơn nữa còn ẩn mình suốt một thời gian dài như vậy là do bọn họ chủ quan quá rồi. Lăng Ngạo nhíu mày Trong đầu không ngừng chuyển động Rốt cuộc là ai Kẻ phản bội nhà họ Lăng Thật sao Vậy còn chuyện của Lam Triệt Rốt cuộc xảy ra chuyện gì con người đen nháy của Lăng Ngạo Xoáy sâu vào Lilian Ánh mắt sắc bén Khiếp người Mang theo vẻ nghiêm túc Khiến người gan dạ như Lilian Cũng cảm thấy lạnh lẽo Như bị băng đá đâm vào Quả nhiên anh là đế vương hát đạo Khí thế làm cho người ta không thể không phục Lam Triệt Thật ra thì đây cũng là chuyện ngoài ý muốn Bởi vì hết lần này đến lần khác, không thể mang Lam rệ về tổng bộ an toàn. Lại nghe nói, hai nhà các người muốn kết thân, khiến Fionet có chút nóng nảy. Vừa đúng khi đó thì Andrew và Fionet có chút chuyện cần hợp tác. Nghe nói, Andrew muốn đẩy Lam Triệt ra ngoài một thời gian, ngăn cản hôn lễ của hai người. Cho nên Fionet lập tức tóm lấy cơ hội này. Chính vì như vậy mới mang Lam Triệt đến Úc. Lam Triệt chỉ vừa mới tỉnh lại một năm về trước. Trong vòng ba năm, trên người anh ta bị cắm đầy thiết bị điện tử. Bị rôn đặt vào trong một khoang hình trụ, chứa một chất lỏng đặc biệt. Ba năm trời ròng rã, đã mất đi toàn bộ ý thức. Cũng vì nguyên nhân này, mà Lam Triệt mới không nhớ tới các người. Nhưng rất dễ nhận thấy, về chuyện của Lam Triệt, bọn họ vẫn còn có chút sơ hở. Mặc dù hiện giờ Lam Triệt không nhớ ra các người, nhưng trong tiềm thức của anh ta vẫn luôn bảo vệ cô. Sợ rằng đây cũng là nằm ngoài tham dò của bọn họ, thử xem con dối này rốt cuộc có dùng được hay không làm rưỡi. Nếu như cô không muốn trở thành kẻ thù của Lam Triệt, phải nhanh chóng tìm anh ta trở về. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, một khi Lam Triệt rời khỏi đây, lần sau hai người có gặp mặt thật sự trở thành kẻ thù sống chết của nhau vậy. Nói ra những lời này, Lilian đứng lên hướng về phía làm rưỡi cúi đầu. Những gì nên nói tôi nói cả rồi. Làm rưỡi, tôi hy vọng cô có thể tuân thủ cam kết với tôi. Hôm nay tôi đi trước. Có chuyện gì tôi nghĩ. Cô biết phải liên lạc với tôi như thế nào. Lilian biết mỗi một câu mà mình nói ra ngày hôm nay đều là một quả bom nguyên tử, muốn tiêu hóa cũng không phải là chuyện đơn giản. Sau một thời gian dài như vậy thì cũng đã tới, không cần để ý đến chuyện nhất thời, cô tin tưởng người phụ nữ như Lam Duệ nhất định có thể cho cô một đáp án hài lòng. Lam Duệ và Lăng Ngạo cũng không ngăn cản việc Lilian muốn rời khỏi. Hai người trầm mặc, ngồi sóng vai, cũng không ai mở miệng nói câu nào, ngay cả từng hơi thở dường như cũng rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi khiến người ta không cảm giác được Không cần để ý đến em Em không sao Lam rệ nhếch môi cười nhạt Đưa tay bưng ly rượu whisky ở một bên Uống một ngụm lớn Xoảng một tiếng ném ly rượu cầm trong tay xuống đất Miếng thủy tinh bắn tung tué khắp nơi Trong phút chốc Ánh mắt của Lăng Ngạo trở nên cực kỳ thâm trầm. Người hiểu rõ Lam rệ như anh Dĩ nhiên biết không phải là cô đang sợ hãi Mà là đang tức giận vì chuyện của Lam Triệt Ba năm trời nằm trong lồng kính, hoàn toàn mất đi ý thức, bị người ta cướp trí nhớ, chuyện như vậy nó khó tin đến cỡ nào. Lam Dụy lạnh lùng đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng VIP. Lăng Ngạo thấy thế, đầu lông mày có hơi nhăn lại, vội vàng theo sau. Lúc này Lam Dụy giống như một con báo nhỏ bị chọc giận, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Lần đầu tiên Vân Trạch và Johan nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Lam Duệ, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa huyết sắc, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không thể nghi ngờ, Lam Duệ đang thật sự tức giận. Đã đi theo bên người Lam Duệ nhiều năm như vậy, tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Johan thì không nói, đi theo bên cạnh Lam Duệ được 3 4 năm, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Lam Duệ đáng sợ như thế này, mà Vân Trạch thì càng rõ ràng, ngay cả nhịp tim cũng rơi ra ngoài. Ngoài tầm kiểm soát Nhảy loạn xạ Nhiều năm như vậy Cho dù là chuyện lăng ngạo gặp nạn trên biển Làm duệ cũng chỉ giận dữ qua qua Nhưng dáng vẻ như hiện tại Sau hơn 20 năm đồng hành với cô Đây là lần đầu tiên Vân Trạch nhìn thấy Chính xác là lần đầu tiên Trung quy Lilian đã nói những gì Tại sao lại khiến cô trở nên đáng sợ như vậy Vân Trạch phát hiện Ngay cả sắc mặt của lăng ngạo cũng rất khó coi Vẻ nặng nề phủ kín giữa đôi hàng chân mày Càng làm cho người ta thêm lo lắng Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Âm thanh lạnh lẽo đáng sợ vang lên Lam duệ vẫn không ngừng đi về phía trước Bất chợt xoay người Không biết đã lấy lại bình tĩnh từ bao giờ Nhưng ở bên trong chồng mắt đen lại toát lên nét oán hận Khiến người ta kinh hãi Dạ Hít một hơi thật sâu Vân Trạch rũ mắt đáp Lam rệ xoay người Nhìn về phía bầu trời xa xăm Điều tra toàn bộ nhân viên Cho dù lật tung cả nước Mỹ Cũng phải tìm ra làm triệt cho tôi Nếu như ở Mỹ không có, vậy thì đi Úc đi. Tìm kiếm triệt thiếu gia làm sao lại bất thành đỉnh như vậy? Làm rựe, lăng ngạo lạnh lùng quát, nếu như bọn họ không ở Mỹ, vậy thì đến tận Úc là thế nào? Em cho rằng mình biết rõ ràng lắm sao? Bây giờ đến đó, em muốn chết hả? Lăng ngạo phát hiện hình như chỉ cần là chuyện liên quan đến làm Triệt thì cả người làm Duệ liền thay đổi một cách chóng mặt, cực kỳ sốc nổi, bảo cô tỉnh táo vào lúc này là đều không thể. Làm anh không tài nào yên tâm cho được Bất luận như thế nào Anh tuyệt đối Không cho phép cô đi mạo hiểm Rõ ràng mục đích Của phiên chính là cô Chẳng lẽ cô không biết phòng tránh nguy hiểm sao Nếu là những chuyện khác Chuyện của nhà họ Lam Anh không nhúng tay Dù là vợ chồng Nhưng có một số chuyện Phía trên Hai bên vẫn có tự do riêng Nhưng chuyện này đã không còn là chuyện của nhà họ Lam nữa Nó trở thành chuyện của nhà họ Lăng Anh nhất định không cho phép cô dấn thân vào nguy hiểm lăng ngạo chuyện gì anh cũng có thể trông nom duy nhất chuyện này anh không được nhúng tay vào đâu lam rưỡi không nhún nhường chút nào nhìn anh trong mắt đen sâu không thấy đáy làm cho lăng ngạo ngẩn người vân trạch níu chặt đôi chân mày hình ngọn núi rốt cuộc chuyện gì xảy ra với triệt thiếu gia rốt cuộc cuộc đối thoại giữa bọn họ đậm mùi quỷ dị làm chủ và lăng thủ lĩnh suy cho cùng là như thế nào vân trạch trước tiên anh cứ làm theo những gì lam rưỡi nói tìm kiếm tin tức của lam triệt ở khắp mọi ngóc ngách nước mỹ Nếu như không có thì tạm thời, để xuống. Dạ vâng. Vân Trạch và johan ôm bụng hoài nghi, hơi chần trừ một chút, thấy Lam Duệ cũng không nói gì, lúc bấy giờ mới gật đầu vội vàng rời đi. Khi tại chỗ chỉ còn lại mỗi một mình Lam Duệ và Lăng Ngạo, gương mặt anh Tuấn có dấu hiệu bị mềm hóa, bất đắc dĩ. Lam Duệ, em phải biết, em không chỉ là chủ nhân nhà họ Lam, mà còn là vợ anh, là mẹ của ba đứa nhỏ. Trước khi em đưa ra quyết định mạo hiểm, Có phải nên suy nghĩ một chút đến tâm tình của người làm chồng như anh Đến cảm giác của các con hay không Anh biết nhà họ Lam Tình cảm giữa em và Lam Triệt sâu đậm nhất Anh ấy xảy ra chuyện Dĩ nhiên em chẳng dễ chịu gì Nhưng mà em có nghĩ tới hay chưa Nếu như anh ấy biết em gặp nạn vì anh ấy Anh ấy có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn hay không Anh ấy đồng ý gặp em ở ngoài sáng Trong khi biết rõ là em đang gặp nguy hiểm Làm Duệ em nói đi Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Lan Ngạo nói ra sau nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có Lam Duệ mới có thể làm cho anh không còn cách nào, và cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh thỏa hiệp. Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay hư run run vụng về vỗ trên lưng cô. Lam Duệ không nói gì, lăng Ngạo cũng không vội, chỉ lặng lặng chờ đợi. Anh có lòng tin, nhất định cô sẽ nghĩ thông suốt. Qua một hồi lâu, giọng nói buồn bã của Lam Duệ vang lên từ trong ngực. Em biết rõ, tất cả em đều biết, chỉ là... Thôi, chúng ta về bàn bà kế hoạch một chút. ngẩng đầu, Lam Duệ lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười. Mặc dù nụ cười còn hơi ngợ ngịu nhưng chí ít cũng đã tốt lên. Lần này, em nhất định phải cho phiền nét biến mất khỏi thế giới này, tuyệt đối biến mất. chương 105, quyết định. Ba đứa nhóc rõ ràng cảm giác được mấy ngày gần đây tâm tình của mẹ không tốt, điều này làm cho ba tên siêu quậy mơ hồ cảm thấy rất lo lắng. Đêm hôm qua, trong lúc bọn chúng đang ngủ say, cha mẹ mang theo chúng về đại bản doanh của nhà họ Lam. Sau khi chúng tỉnh ngủ, phát hiện không phải là phòng của mình, chớp mắt cho rằng mình bị bắt cóc. Cùng mày, bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra đây là phòng ở nhà ông ngoại, trong lòng hơi có chút hưng phấn, cứ bị bóp chết từ trong trứng nước đã như vậy. Ba đứa nhỏ đi ra ngoài, liếc mắt nhìn cụ cố đang khiển trách mẹ. Ba đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, bỏ dậy từ trên sàn nhà, một trước một sau, theo cầu thang xoắn bên dưới. Làm rẻ, ta đã nói, chuyện của Lam Triệt không liên quan đến con, không cần chuyện gì cũng phải ôm hết vào người. Ta giao nhỏ Lam cho con, không phải để con chỉ đi làm những chuyện nguy hiểm, chỉ đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện này ta, ta tuyệt đối không đồng ý. Còn không cần nghĩ đến việc có thể thuyết phục được ta. Làm lão ông làm mặt lạnh, đanh giọng cự tuyệt, đều là cháu trai cháu gái ruột của mình, đương nhiên ông hy vọng Lam Triệt có thể khỏe mạnh trở về, tuy nhiên, nó không có nghĩa là ông muốn thay vào một đứa cháu gái. Làm duệ, không nên nhắc chuyện này, lúc nào có biện pháp để cứu Lam Triệt ra ngoài. Nếu như ngay cả em cũng mạo hiểm, nhớ đâu làm duệ, em phải biết Em ngồi vào vị trí chủ nhân là bởi vì em có năng lực Cũng không thể đại biểu em một thân một mình gánh vác tất cả Làm thường nhíu mày suy nghĩ Muốn bác bỏ cái suy nghĩ mạo hiểm của Lam Duệ Bất luận như thế nào Đây là em gái duy nhất của bọn họ Mặc dù tin tưởng vào năng lực của cô Nhưng thật sự không hy vọng cô sẽ dẫn thân vào nguy hiểm Trước đó còn cảm thấy kỳ quái Tại sao Lam Duệ về nhà vào lúc này, cô không mở miệng đã làm may, người đâu vừa mở miệng đã hù dọa tất cả mọi người, không biết nên phản ứng như thế nào. Làm triệt ở Úc, ngay cả trí nhớ cũng không còn. Quên hết tất cả mọi người, có lẽ sẽ xem bọn họ thành kẻ thù. Sau đó, Lam Duệ đem mọi chuyện kể sơ qua cho mọi họ nghe một lần. Từ trong lời nói của cô, bọn họ mơ hồ nhận ra, những người kia làm nhiều chuyện như vậy, thật ra thì mục đích chủ yếu vẫn là Lam Duệ. Biết rõ ràng ràng Lam triệt là mồi nhừ Là ai lại ngu ngốc tự nộp mạng Rõ ràng Lam rẻ đối với bất kỳ chuyện gì Đều rất thông minh sáng suốt Tại sao trong chuyện này đầu óc lại ngu muội như vậy Lam rẻ Còn Còn là chủ nhân nhà họ Lam Hình như ông nội đã quên rồi sao Lam duệ không giận Một khi cô đã quyết định chuyện gì Sẽ không bao giờ thay đổi Trước kia đã thế Chuyện lần này lại càng không thể nào dựa vào ghế sofa, Lam Duệ khép hờ đôi mắt có chút mệt mỏi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô đã không được nghỉ ngơi mấy ngày, dường như cơ thể đã sắp đi đến cực hạn. Bọn Vân Trạch theo mệnh lệnh của cô lật tung toàn bộ nước Mỹ, ngược đáy lên trời nhưng vẫn không có tin tức của Lam Triệt. Mà tin tức vừa mới lấy được lại là đêm trước khi cô chuyển lệnh tìm người, bọn Lam Triệt đã lên máy bay chở hành khách quay về Úc đi rồi, nếu như lăng ngạo không ngăn cản cô Cô thật sự đã đi đến Úc ngay thời khắc đó Bây giờ ngẫm lại một chút Nếu mà lúc ấy thật sự làm như vậy Nhất định hiện tại sẽ hối hận Tựa như những gì mà Lăng Ngạm đã nói Hiện giờ cô không là chỉ là chủ nhân của nhà họ Lam Mà còn là vợ của anh Cô còn có ba đứa con nhỏ nghịch ngợm Nhưng vô cùng đáng yêu Ông nội đã từng nói Tất cả mọi chuyện của nhà họ Lam đều do con quyết định Bất kể là ai cũng không thể làm trái lời con Lời này coi như là con không tính toán gì hết Cho dù ông nội có phản đối Nhưng con đã quyết Nhất định con sẽ thi hành Tuyệt đối sẽ không vì tác động bên ngoài mà có sự thay đổi Dù là Bốp một tiếng Lam dệ vẫn còn chưa nói hết Làm lão ông liền vông tay Cắt đứt toàn bộ mấy lời cuối cùng của cô Hung hăng tát một cái không chút lưu tình Tức thời gương mặt của Lam Duệ lệch sang một bên Khi quay đầu Dấu tay đỏ tươi in hẳn trên gò má Nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên làm Duệ bị đánh Gương mặt không một chút biểu cảm trước cái tát này, thậm chí tay cũng không đưa lên đỡ, dường như không biết đau đớn là gì. Mẹ! Ba đứa nhóc vừa mới chạy xuống lầu, bắt gặp cảnh mẹ bị đánh. Trên ba gương mặt non nớt hiện rõ vẻ kinh hoàng, nện từng bước chân ngắn cũn, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Lam Duệ, che chắn trước mặt cô. Ba khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống nhau như đúc, đượm vẻ tức giận, đôi mắt đèn sáng ngời ngân ngấn nước, lệ quang lóng lánh. Đối với bọn chúng Bất kể là ai Cũng tuyệt đối không được làm hại Đến cha mẹ của bọn chúng Dẫu cho năng lực của cha mẹ rất mạnh Dẫu cho biết rằng Cụ cố không thể nào làm tổn thương đến mẹ Cũng nhất định không cho phép Cái tát này Con nên gánh chịu Làm dệ Không nên nói như vậy với ông lội Làm dệ không nhúc nhích ngẩng đầu Đáy mắt mang theo một tiếng sắc bén Chỉ nhìn mỗi lam lão ông Hơi nhấc cầm Đáy mắt toát lên sự kiên định không chút giao động Nhưng quyết định của con vẫn như cũ Ông nội Nên có lòng tin ở con Con không bao giờ làm những chuyện mà mình chưa chắc Dù chỉ có một phần trăm hy vọng Con sẽ biến nó trở thành một trăm phần trăm Bởi vì câu nói kiên định đầy tự tin của cô Về mặt của mọi người nhà họ Lam khẽ động Hàng lông mi dài hơi rũ xuống Lam rệ cười nhạt Ông nội hẳn rất rõ Con không thể nào để mặt cho Lam triệt chịu, chịu khổ ở bên ngoài Ngày trước còn chưa biết rõ tình hình Bây giờ thì con biết rồi Nếu như để yên không làm gì Vậy thì con không còn là Lam Duệ nữa Huống chi Ông nội nên tin tưởng con Có thể mang Lam Triệt trở về Ông nội cũng không cần lo lắng chuyện Con sẽ đâm đầu vào nguy hiểm ra sao Con là mẹ của ba tên tiểu ma vuông này Nếu như con không có ở đây Mấy tên nhóc này còn không dám phản trời hay sao Ba đứa nhóc nghe vậy Quay đầu nhìn mẹ mình, làm sao cũng không nghĩ ra mẹ lại kéo bọn mình vào trong cuộc đối thoại. Ba đứa nhỏ chớp chớp mắt, khó hiểu, nhìn mẹ thân yêu. Làm dậy ngồi sổm người, vuốt ve đầu của ba đứa nhỏ. Ba thằng nhóc sững sờ, gật đầu theo từng câu từng chữ dặn dò của mẹ. Bọn chúng cảm thấy dường như hôm nay mẹ mình có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Cho đến khi bà đứa nhỏ Nhìn theo bóng dáng chiếc xe lao đi Sáu con mắt lóe lên vẻ nghiêm túc Hơn nữa còn mang theo một chút gian xảo Làm người ta khó lòng mà sao lãng Những lời mẹ nói ngày hôm nay Chỉ qua loa cho có lẽ Bọn chúng không ngốc Có thể dễ dàng bị mẹ lừa gạt như vậy sao Nếu như mẹ đã không muốn nói Tự nhiên bọn chúng sẽ nghĩ ra biện pháp Làm sáng tỏ chuyện này Làm dậy vừa lên xe Lăng ngạo phát hiện ra gò má của cô sưng đỏ còn người lóe lên nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào đưa tay khẽ vuốt ve bên gò má của cô xua đi cảm giác nóng rực đau rát là rất đau làm rũe phòng má Chóp mũi trùn lại út ức ông nội đánh em cái gì ông nội đánh em em nói cái gì lăng ngạo vẫn không thả tay xuống động tác nhẹ nhàng rũ mì mắt nhìn sâu vào vợ yêu đang nằm trong ngực Đôi mắt như ưng mang theo vẻ giò xét. Anh biết rõ, địa vị của Lam Duệ ở nhà họ Lam. Anh tuyệt đối không tin, làm lão ông lại tùy tiện ra tay đánh vợ mình. Nhất định là Lam Duệ đã nói lời gì đó quá đáng, chọc giận ông nội. Anh rất tò mò, rốt cuộc Lam Duệ đã nói những gì? Khiến cho Lam lão ông phải xuống tay nặng như vậy. Đôi mắt của Lam Duệ trợt lé, giác quan thứ sáu như mách bảo mấy cô, nếu như lập lại những gì đã nói với ông nội. Cho Lăng Ngạo nghe Sợ quả là hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa À là, là, là không có gì đâu Không có gì cả Thật sự rõ ràng là Lăng Ngạo Không tin Dĩ nhiên mà Không có gì cả Lam rệ vội vàng đánh chống làng sang chuyện khác Không phải anh nói biết kẻ phản bội là ai sao Là là ai vậy Lăng Ngạo nhàn nhạt, nhạt Liếc cô một cái Đừng tưởng rằng anh không biết cô đang nghĩ gì Thế nhưng vẫn trả lời câu hỏi, anh vẫn còn chưa chắc chắn. Chuyện này nhất định phải có chứng cứ xác định đã. Anh không thích làm những việc dư thừa. Quan trọng hơn là chuyện gì cũng cần phải nhổ cỏ tận gốc. Nhổ tận gốc mới là điều quan trọng nhất. Lần này anh nhất định phải nhổ sạch sẽ cái đám cỏ dại gây tai họa ở nhà họ Lăng. Bất luận người này là ai. Chương 106 Bởi vì lo lắng. Lang ngạo nhìn tập tài liệu trong tay, trên gương mặt Tuấn tú hiện rõ vẻ nghiêm nghị, làm người ta đoán không ra được tâm tư. Ngự Phong và Âu Lâm chỉ đứng lặng lặng một bên. Đối với việc thủ lĩnh không nói tiếng nào, chuyện này thành thật mà nói là do bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Trước khi người đó chưa có hành động gì, không quan cần quan tâm đến, cho người theo dõi xích sao. Con cá lớn sau lưng kia, lúc nào mới có khả năng xuất hiện? Gương mặt của lăng ngạo không chút biểu cảm, buông tập tài liệu trong tay, thản nhiên nói. Ngự Phong hơi sững sở Anh vốn cho rằng theo thói quen Thủ lĩnh sẽ lập tức ra lệnh xử lý người này Nhưng hiện tại lại không đưa ra hành động gì cả Nói không cần để tâm Thật sự có chút khiến người ta thấy kinh ngạc Chỉ có điều Ngự Phong luôn là một người tuân theo mệnh lệnh của Lăng Ngạo Dĩ nhiên là sẽ không thắc mắc chuyện gì Hơi cúi đầu Vâng thuộc hạ hiểu. Lúc Ngự Phong và Âu Liêm vừa quay người Chuẩn bị rời đi Lăng Ngạo liền ra hiệu cho Âu Liêm ở lại Dường như có điều gì đó muốn nói. Âu Liêm, với kinh nghiệm nhiều năm trong giới y khoa của cậu, rốt cuộc khả năng tẩy não một người là có hay không? lăng ngạo rút ra một điếu thuốc từ trên bàn, châm mùi lửa rồi ngậm lên miệng, khói thuốc lợn lờ che khuất đôi mắt tinh anh, một mảng mơ hồ khiến cho trong lòng người ta không kiềm được cơn run rẩy. Mặc dù Âu Liêm không rõ thủ lĩnh của mình bắt đầu quan tâm đến lĩnh mực vực y học từ bao giờ. Nhưng thủ lĩnh đã hỏi nhất định là có lý do Dạ, dựa trên tình hình thực tế Ít nhất là không có ai dám làm như vậy Đây có thể được xem là công nghệ cấm trong y học quốc tế Tuyệt đối không được phép tồn tại Nếu việc áp dụng phương pháp này bị phát hiện Sẽ bị tịch thu và hủy dưới phép hành nghề Bởi vì nguyên nhân này Nên ngoài mặt không có ai dám như vậy Thêm vào đó Nếu quả thật muốn thực hành loại thí nghiệm này Phải sở hữu bề dày kinh nghiệm Và vốn liếng không nhỏ Nếu như muốn tiến hành tẩy não người khác Vậy thì phải thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người sống, cách làm này thật sự là quá tàn nhẫn. Chỉ cần sơ ý một chút, nhẹ sẽ dẫn đến rối loạn trí nhớ. Từ người một, từ một người bình thường sẽ hóa thành kẻ điên điên dại dại, nếu nghiêm trọng, não bộ sẽ bị tổn thương mạng, nặng, dẫn đến tử vong. Cho nên trên thế giới tạm thời vẫn chưa có. Nhưng mà trước kia đã từng có một người khi ấy đã bị sự tử hình, hắn là không còn tồn tại nữa. Người đó là ai vậy? Vừa nghe, thật sự có người làm thí nghiệm như vậy. Đồng tử của Lăng Ngạo, co rút, nếu thế thì người kia thật sự chưa chết, nhất định là chưa chết. Âu liêm gần như không cần phải suy nghĩ, gọi ngay tên của người ấy ra. Dẫu sao, ông ta cũng rất nổi tiếng, có thể dùng nhiều mạng người như vậy vào một thí nghiệm không thiết thực. Loại cực hình này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với Lăng Trì, khiến anh không thể nào quên được. Là Dôn bọn họ đều gọi ông ta là bác sĩ John. Ông ta từng liên tiếp nhận được những giải thưởng danh giá trong y học, mà chủ yếu là thành tựu nghiên cứu về não bộ cơ thể người. Đại khái cũng bởi vì vậy, John càng ngày càng không thỏa mãn với những gì mà ông ta đang có, dã tâm dần dần lớn lên. Về sau, những bác sĩ trợ giúp bên cạnh của ông ta không chết thì cũng hóa điên, bấy giờ mới dẫn đến sự chú ý của mọi người. Ngay cả cảnh sát hình sự quốc tế cũng nhúng tay vào vụ án gây chấn động thế giới này. Mà càng đi sâu vào điều tra, chân tướng của sự việc càng làm cho người ta khiếp sợ. Dòng dã ba năm trời, những người bị rôn dùng vào thí nghiệm như vậy cũng đã được hơn mười người. Bảy người trong số đó bị rối loạn thần kinh, số còn lại não bộ toàn bộ bị tử vong. Vốn dĩ ở nước Mỹ không có quyền phán xét cái chết của một con người. Nhưng bởi vì trong ấy, có người là chỗ quen biết với Vân Thanh vì bọn họ thỉnh cầu hết lần này đến lần khác làm đường già mới nhúng tay vào chuyện như vậy gán một loại tội danh nói dôn xâm phạm quyền lợi gì đó đối với Trung Quốc về phương diện này Trung Quốc đừng tương đối nghiêm khắc huống chi các thế lực ở Trung Quốc còn nằm trong tay lam đ gia, Dĩ nhiên là án tử được thi hành nhưng đây cũng là chuyện của 6 năm về trước có phải xảy ra chuyện gì không gian làm Duệ đã nhúng tay vào chuyện như vậy chuyện kỳ quái này xảy ra đã rất lâu nếu lúc ấy làm Duệ không ra tay vậy thì người tên rôn kia hẳn sẽ không chết Rốt cuộc trong ấy còn chuyện gì mà người ngoài không biết nó tóm lại là làm Duệ đã trải qua những gì Âu Âuêm gọi vận thành đến đề một chuyến cúi thấp đầu suy nghĩ một lát lăng ngạo bóp tắt tàn thuốc vốn chưa hút được bao nhiêu trong tay âu Lêm khẽ gật đầu Xem ra trong chuyện này, John đóng một vai trò khá quan trọng. Dù sao cũng là chuyện nội bộ của nhà họ Lam, đại khái cũng chỉ có người trong nhà họ Lam là nắm rõ. Vân Thành nhận được điện thoại của Âu Liêm. Lúc cô đang bàn kế sách với Lam Duệ, vừa nghe đến Lăng Ngạo tìm mình. Nhất thời cảm thấy sừng sốt, hình như cô và Lăng Ngạo không có chuyện hợp tác thì phải. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Vân Thành vẫn nói với Lam Duệ chuyện này. Lam dậy nhàn nhạt gật đầu, Tùy đáy mắt lóe lên một tia nghi ngờ, Nhưng cũng không ngăn cản, Cũng không tỏ ý muốn, Đi theo cùng. Vân Thành gõ cửa mấy tiếng, Sau đó đẩy cửa bước vào. Vân Thành, dồn của bảy năm về trước, Cô còn nhớ không? Không hề quanh co lòng vòng, Lăng ngạo trực tiếp đặt câu hỏi, Vân Thành gật đầu, Tư thế tùy ý dựa vào trên cửa, Vén mái tóc nhộm highlight đèn đỏ. Dĩ nhiên, Lại nói từ trước đến nay, Tôi đối với ông ta là lão già tàn nhẫn nhất. Mặc dù ban đầu đã đưa ông ta đến trại tử hình ở Trung Quốc, nhưng tiếc thay, lăng thủ lĩnh nghĩ gì mà lại hỏi chuyện này? Dường như trong trí nhớ của cô, cái tên rôn này và nhà họ lăng không có xung đột gì về lợi ích, cũng không có qua lại. Nói một cách chính xác, thật ra thì chẳng có dính dáng gì đến nhà họ lam. Chẳng qua là khi ấy cô nhận được sự ủy thác của người ta, đã hết lòng giúp đỡ, mới có thể năn nỉ lam duệ ra tay giúp cô chuyện này. Nhưng rất dễ nhận thấy... Cái mạng của lão dôn này rất lớn. Đáng tiếc... Đáng tiếc vẫn chưa chết. Vân Thành lờ đánh cười rộ lên... Tuy rằng tươi cười nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng. Bảy năm trời không một chút tin tức... Giống như biến mất khỏi thế gian. Một phần tử nguy hiểm như vậy. Nếu không đưa hắn xuống địa ngục... Vậy hắn sẽ đưa người vô tội xuống dưới đấy thay hắn. Bây giờ ngẫm lại... E rằng lão dôn này đã được tập đoàn FENET thu nhận cũng chỉ có bọn chúng mới có gan làm như vậy. Suy nghĩ một chút, con chip mà Lam Duệ lấy được từ trong tay William mấy năm về trước có chứa thông tin về não bộ con người, e rằng cũng có liên quan đến Zon. Quả là không sai, nội tâm của Lăng Ngạo khẽ động. Nhìn thẳng vào dáng vẻ thong dong của Vân Thanh nói tiếp, nguyên nhân là gì? Vân Thanh hít một hơi thật sâu, âm thầm cảm thán, không hổ danh là đế vương hắc đạo, chỉ cần liên tưởng một chút là có thể nghĩ ra ngay, xem chừng Đúng là trợ thủ đắc lực nhất của lam chủ Nghĩ như vậy Vân Thanh lại đổi lại tư thế Nụ cười trên mặt cũng được thay thế bởi vẻ nghiêm túc Tôi biết Một khi lăng thủ lĩnh hỏi như vậy Nhất định đã phát hiện ra chuyện gì Giống như những gì anh đã nghĩ Rồn vẫn chưa chết Hơn nữa có lẽ đang ở trong tập đoàn phoenix Còn chuyện của triệt thiếu gia Cũng từ ông ta mà ra Có lẽ đang dắp tâm trả thù Hoặc chỉ làm việc theo mệnh lệnh Và quả thật ông ta đã xóa bỏ hoàn toàn trí nhớ của triệt thiếu gia Dừng một chút lại nói tiếp. Năm đó, lúc giao ông ta cho chính quyền Vân Nam Trung Quốc, quả thật nên nhận án tử hình, nếu như vậy, hiện giờ nhà họ Lam cũng không gặp phải rắc rối đến mức này. Cũng không biết tại sao chính phủ Mỹ lại đột nhiên phản đối, mà lúc đó Lam chủ đang xử lý chút chuyện ở Châu Phi, dĩ nhiên là không thể đích thân đi đàm phán được. Huấn trì vốn dĩ cũng chẳng liên quan. Đến lợi ích của nhà họ Lam Cho nên Lam chủ cũng không có để trong lòng Hơn nữa lại còn bị đưa đến đảo Ác Ma Thật ra thì đến đó so với chết còn thoải mái hơn Nếu như ban đầu giữ vững án tử hình cho ông ta Có lẽ sẽ không dẫn đến phiền phức như bây giờ Tên này rất nguy hiểm Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta lên cảm giác Như mình vừa nhìn thấy ác quỷ từ địa ngục vậy Cả người toát kênh vẻ thâm trầm đáng sợ Lúc ấy quả thật Tôi cũng có dũng khí để đối mặt với ông ta Nếu như khi đó không có Lam Chủ và Vân Trạch Thì tôi đã bỏ chạy rồi May mà Lam Chủ đã đồng ý Đi gặp một người như vậy Tôi suy nghĩ nếu như người này còn sống Nhất định sẽ lên kế hoạch trả thù chúng tôi Sự ác độc tàn nhẫn trong đôi mắt kia Không thể nào Làm thế nào cũng không che giấu được Tùy đã cố quên đi Nếu như ánh mắt kia khắc sâu vào trí nhớ Nhiều năm trôi qua như vậy Mỗi lần nghĩ tới Nó vẫn rõ mồn một trong đầu Như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi xong ngược lại cảm giác kinh khủng cũng giảm đi không ít chỉ còn dư lại một chút ấn tượng khắc sâu nếu ở đảo ác ma thì đó là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất trên thế giới một khi đã vào đó muốn ra ngoài căn bản là đều không thể làm sao tên rôn này ra ngoài được âu liêm nhíu mày đem vấn đề mà lăng ngạo đang nghi vấn trong đầu hỏi ra vân thanh nhún đỡ vai một cái lúc rôn đi vào không ngờ gặp một vụ nổ nghe nói lúc ấy người chết không ít rôn nhân cơ hội ấy bỏ chạy mặc dù bọn em có lần theo dấu vết Nhưng sau đó quả thật nhà họ Lam có quá nhiều chuyện cần giải quyết Sau khi điều tra một thời gian dài không có đầu mối Bọn em cũng không buồn bỏ công sức đi tìm cái người chẳng có lợi ích gì đối với mình Thế nên dẫn đến chuyện như ngày hôm nay Âu liêm nâng chán Đây đúng là tác phong của Lam đương gia Đối với những chuyện có lợi hoặc không có lợi cho mình Cô luôn phân chia rất rõ ràng Cũng rất hiếm khi làm những chuyện hao công tốn sức mà không thu được kết quả Về chuyện của John Đúng là cô chẳng có quan hệ bao nhiêu Dĩ nhiên là không cần bận tâm chi nhiều Mà trong khi đó Thế lực của nhà họ Lam cũng có một số chuyện lục đục Không có hơi sức đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt như vậy Bỏ mặc nó cũng là điều dễ hiểu Lấy được tin tức muốn biết chưa Lam Duệ đẩy cửa đi tới Tươi cười nhìn ba người bọn họ Lam rệ nhìn lăng ngạo Có chuyện gì Không phải hỏi em sẽ rõ hơn sao Thế nào mà ngược lại nhớ Vân Thanh rồi à hai người đi ra ngoài trước đi. Vâng. Lam Duệ đến bên sofa, ưu nhã ngồi xuống, trước sau khóe miệng vẫn giữ nụ cười mỉm như cũ, đôi mắt đen láy thâm thúy nhìn gương mặt có phần hơi bất đắc dĩ của Lăng Ngạo. Đối với việc làm Duệ đến đây nằm trong dự liệu của Lăng Ngạo, đứng dậy, đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, xoay cơ thể cô qua, ôm vào trong ngực nói: "Em biết anh lo lắng cho em." Chương 107: Thu lưới Tại Rome, Italia, chuyến viếng thăm của Lam Duệ và Lăng Ngạo đã nằm trong dự tính của Andrew. Anh ta đã sớm chờ đợi. Lam Duệ vừa tới cũng không chậm trễ vào thẳng vấn đề. Lăng Ngạo nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Andrew, môi mỏng mím chặt, nếu không phải vì nguyên nhân hợp tác, anh ta tuyệt đối không để cho Lam Duệ gặp cái người luôn ôm ấp tâm tư vọng tưởng với cô. Sự thật rõ ràng như vậy, Lam Duệ hết lần này đến lần khác lại không có ý thức tự nhận biết, dáng vẻ vẫn ngây ngô như chẳng biết gì. Lăng Ngạo cảm thấy có lẽ ban đầu nên mang ba đứa nhóc con kia đến đây luôn thì tốt hơn, cũng để cho Andrew lại nến mùi lợi hại từ ba đứa con trai siêu quậy. Cảm nhận được ánh mắt bén nhọn như mũi khoan của Lăng Ngạo đang xoáy về phía mình, đứa con người xanh lục của Andrew lé lên nụ cười lạnh lùng, cũng không thèm nhìn đến người đang ngồi bên cạnh làm rệ. Ánh mắt trước sau vẫn cố định trên người cô. Ít nhất hiện giờ, cô không cần phải nghi ngờ tôi. Tôi không có bất kỳ lý do nào để tổn thương đến cô. Không phải sao? Hốn chi mấy năm nay, sự phát triển của phiên đã vượt quá xa so với dự liệu của chúng ta. Nếu như tôi không sớm tính đến kế hoạch, vậy hậu quả về sau khó lường. Thật ra thì làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ để tìm con đường lui cho tôi mà thôi. Còn nữa, cũng là vì thứ tình cảm khắc sâu không thể nào có được. Câu nói sau cùng của Andrew thầm cười khổ trong lòng, mà lại không dám nói ra, không phải bởi vì sự có mặt của lăng ngạo, mà là vì sợ. Chẳng qua là muốn giữ lại trong lòng một chút gì đó, để hắn có thể tiếp tục ôm một tia ảo tưởng Nếu như nói ra tất cả, e rằng sẽ mất hết mọi thứ. Đáp án rõ ràng như vậy, nhưng hắn vẫn tự lừa mình dối người. Đây thật sự là không giống với tác phong của hắn. Ban đầu, chẳng phải hắn là người muốn anh ta chết hay sao. Nhưng bây giờ, ngay cả mở miệng nói một câu, cũng lo đầu lo đuôi. Từ bao giờ thì giáo phụ mafia như hắn lại trở nên rè rặt như vậy. Nếu như bị những đối thủ khác biết Chẳng khiến bọn chúng cười rớt hàm răng hay sao Nhất là ở trước mặt của lăng ngạo Được Andrew Tôi tin tưởng lời anh nói Lam dậy gật đầu Hình như cũng không hề nhận thấy sóng to gió lớn Sắp sửa hình thành giữa hai người đàn ông này Trước tiên hỏi một chút Anh hiểu được phiên nét bao nhiêu Trong lúc anh và bọn họ hợp tác Anh có nắm được chỗ nào hay không Hay là điểm nào cũng đáng nghi vấn Có thể nói ra nghe xem Như vậy thì có thể hiểu thêm một chút về bọn họ Trở lại chính sự Andrew lập tức gạt tình cảm cá nhân sang Nhớ lại Nghiêm túc nói Ban đầu nói là hợp tác Kỳ thực cũng chỉ là một chút mượn thế lực của hai bên mà thôi Nếu như nói chính thức hợp tác thì hơi quá Lần này chủ ý của Fianet rất sâu Cũng là chuyện sau khi hợp tác với bọn họ Tôi mới biết Làm vậy Tôi chỉ có thể nói Tôi biết một chút da lông ở bên ngoài thôi Laya Fianet Cô đã nghe người này chưa Andrew phất tay Pitlin đứng ở bên cạnh bật màn ảnh khổng lồ, một cô gái tóc nâu xuất hiện giữa tầm mắt của mọi người. Laia Jennifer Fionnet, người này quả nhiên là Lam Duệ không thể nào không quen. Quay đầu, quét mắt nhìn vân trạch bên cạnh, Lam Duệ nhách môi cười thản nhiên, nâng tay phải, chống cùi trò lên thành ghế sofa, kéo cầm, nhìn những động tác ở trên màn hình, cả nửa ngày không nói. Lúc lăng ngạo vừa trông thấy những hình ảnh, đôi mắt hung hăng híp lại, cuồng phong xẹt qua nơi đáy mắt, làn môi mỏng kéo ra nụ cười nhạt nhẽo. Hóa ra là như vậy, xem chừng đây quả là một con cá lớn. Hơi quay đầu, liếc nhìn Ngự Phong ở bên cạnh, tinh quang nơi đáy mắt lóe lên rồi vụt tắt. Ngự Phong gật đầu, liếc nhìn Andrew và Lam Duệ, cuối cùng lại đưa mắt lên nhìn màn hình, lặng lẽ rời khỏi tòa pháo đài của Andrew. Anh đã phát hiện ra cái gì rồi à? Ngự Phong rời đi, làm sao mà Lam Duệ và Andrew lại không biết. Lúc này Lam Duệ quay đầu, hỏi qua loa, nhưng đôi mắt vẫn cố định trên màn hình. Lăng Ngạo đưa tay dùng nĩa xiên một miếng táo nho nhỏ cho vào miệng của Lam Duệ, hiếm khi bày ra dáng vẻ tươi cười trước mặt Andrew. Chỉ là nghĩ đến tối nay thu lưới có thể kéo được con cá lớn, tâm tình rất tốt thế thôi. Xem chừng, chắc là con cá này rất lớn đây, bằng không sẽ không khiến cho Lăng thủ lĩnh vui mừng như vậy, phải không Lam Duệ? Andrew hơ hơ ly rượu đỏ, bị kích thích bởi động tác của Lăng Ngạo mà nốc cạn, chế rượu nói: Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong lòng Andrew hiểu rõ, xem ra có người sắp phải xui xẻo, rơi vào tay lăng ngạo thì hắn thật sự rất hoài nghi liệu người kia có cảm thấy sảng khoái hay không, bất quá. Chuyện này cũng không liên quan đến hắn, nếu như không chọc giận tới lăng ngạo thì anh ta đã không bỏ công sức đi bảy binh bố trận kỹ như vậy. Andrew, chuyện hôm trước. Cứ như vậy đi, những chuyện còn lại về sau tôi sẽ liên lạc với anh. Lam Duệ đứng lên nhìn Andrew, lăng ngạo mừng rỡ vì không phải ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Được, tôi rất mong chờ vào lần hợp tác này, chỉ mong chúng ta có thể một lưới bắt hết tất cả bọn chúng. Vâng, rất chờ mong. Lam Duệ vừa bưa vươn tay ra muốn bắt tay với Andrew, lập tức bị lăng ngạo đứng bên cạnh, mặt không biến sắc cầm lấy, còn anh thì chìa tay nắm lấy bàn tay của Andrew đang rũi ra trước mặt. Tình địch gặp nhau Hết sức đỏ mặt tíu tai Những lời này quả nhiên là không sai vậy lăng ngạo cười như không cười Nắm lấy bàn tay của hắn Lòng bàn tay khẽ dùng lực nói Tôi cũng rất trở mong như vậy Tiếc thay Lần này tôi chủ yếu là hợp tác với Lam Duệ Anh mặc dù là chồng của cô ấy Nhưng mà chuyện riêng của gia tộc Hình như hai người cũng đâu có cần nhập chung là một Thế nên cũng đâu có nói là hợp tác với anh Lam dệ có chút bất đắc dĩ Nhìn hai người đang siết chặt tay nhau Nhìn hình như chỉ là bắt tay mà thôi Không cần phải dùng sức như vậy Xem ra hai người này đang so kẻ với nhau Nếu như cô không tách bọn họ ra mà nói Chắc hẳn bọn họ còn tính náo loạn lên nữa trà chơi Cuối cùng Lam dệ hết cách Tiến lên cầm lấy tay của hai người Dùng sức ngăn cản Ngay khi buông tay của Andrew Lồng vào năm ngón tay của lăng ngạo Đứng sang một bên Vậy sẽ liên lạc sau Khóe miệng của Andreo nhếch lên một nụ cười khổ, nâng chiếc cổ tay còn vương hơi lạnh khi vừa bị Lam Duệ nắm lấy bàn nãy, bên trong con người màu xanh lục thoáng qua một tia chua xót. Chẳng qua, chỉ là một đụng chạm nhẹ nhàng thôi, lúc hắn vươn chưa kịp hoàn hồn, liền không dằn nổi lòng mình, nhìn 10 ngón tay của bọn họ đan xen thật chặt, đáy lòng của Andreo đau đớn. Thật ra thì ban đầu hắn cũng đã do mình đã bỏ mất cơ hội. Phô trừng thành thế Tham vọng độc chiến nhiều hơn, ngược lại lại đánh mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Giáo phụ Pete sự lựa chọn trước kia quả nhiên là nỗi ẩn hận của ngày hôm nay. Chú nói xem nếu như ban đầu tôi không... không có gì, bây giờ Andrew đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Nếu như được làm lại từ đầu, liệu hắn có chọn phương án khác hay không? Đáp án chính là không. Tuy rằng hiện tại có hối hận, nhưng trước kia chưa từng cảm thấy như vậy. Giả sử ban đầu có làm như thế E rằng bây giờ ngay cả ánh mắt Để nhìn thẳng cô cũng không dám Giáo phụ Pritpilin nhẹ giọng gọi một tiếng Từ bé đến lớn anh ta đã đi theo bên người của Andrew Dĩ nhiên dọ, Hiểu rõ nỗi khổ trong lòng hắn Gia tộc Andrew từ trước đến nay Vẫn là một gia tộc hùng mạch ở Ý Tuy nhiên chuyện con cháu tranh quyền đoạt thế Hục hoạc với nhau xảy ra liên minh như cơm bữa Còn Nathan Andrew lại là một đứa con riêng Không được coi ra gì Theo đạo lý thì việc thừa kế gia tộc dù vì bất kỳ lý do nào cũng không thể rơi vào tay hắn. Vốn dĩ Nathan Andrew không muốn tranh lấy chức giáo phụ này nhưng hắn không tranh đoạt cũng không có nghĩa là kẻ khác sẽ bỏ qua cho hắn. Sau khi mẹ của Nathan bị người ta làm nhục đến chết Nathan Andrew mới thật sự hiểu ra mình nhẫn nhịn mình lùi bước căn bản không thể làm cho bọn họ thu tay mà còn khiến cho mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Từ ngày Nathan Andrew trở về đại bản doanh của gia tộc Andrew, hắn chỉ mất hai năm để đoạt lấy chức vị chủ nhân từ trong tay bọn xài lang hổ báo kia. Mà trong vòng hai năm này, Nathan đã xây dựng cho mình vẻ ngoài máu lạnh tàn nhẫn. Cho dù sau khi giết sạch những anh em cùng cha khác mẹ với mình, hắn cũng không hề chớp mắt lấy một cái. Ngay cả cha ruột của hắn, chủ nhân của gia tộc Andrew lúc bấy giờ cũng chết ở trên tay hắn khi những tia máu tươi nóng ấm bắn tung tóe khắp mặt, Nathan Andrew chỉ biết đứng mà cười ha ha. Pitlin trước sau vẫn nhớ, hình như ánh trăng ngày đó cũng nhuộm một mảng đỏ tươi, tia máu đỏ tươi một màu chói mắt. chú đi xuống đi, tôi muốn ở yên lặng một mình. Andrew phất tay đánh thức Pitlin hồi tỉnh từ trong hồi ức, cúi đầu bái một cái thật sâu. Pitlin xoay người rời khỏi phòng khách. Làm dệ và lăng ngạo ra khỏi pháo đài của Andrew Vừa lên xe Làm duệ chật lật người một cái Khiến lăng ngạo vốn đang ngồi vững vàng phía sau Bất ngờ bị đè xuống bên dưới người cô Không chớp mắt Đôi con người đèn lái dùng hết sức chăm chăm Nhìn vào con mắt đượm vẻ khó hiểu của lăng ngạo Lăng ngạo thật sự không hiểu Anh không biết Làm duệ đột nhiên làm ra động tác này là vì nguyên nhân gì Xe bắt đầu chạy Không hề lung lay một chút nào Làm duệ càng thêm vững vàng nằm ở trên người của lăng ngạo Ánh mắt mang theo ý vị dò xét người bên dưới Nhận được tầm mắt của những người phía trước Lăng ngạo khẽ hò một tiếng Tấm cách ly giữa hai khoang Từ từ dâng lên Để biến chỗ ngồi phía sau Thành một không gian riêng tư Lam rệ Em làm sao vậy Lam rệ nhẹ nhàng lắc đầu Vốn chăm chú nhìn lăng ngạo Không có gì Chỉ là phát hiện Hình như anh có thành kiến đối với Andrew Cảm giác như mỗi lần em đến gặp anh ta Sắc mặt của anh kỳ lạ Lại nói Thật ra em vẫn thiếu nợ Andrew một phần ân tình, chẳng qua là em cũng nên bày tỏ chút gì đó, hay là em nên đi hỏi xem anh ta muốn gì, nếu như có thể làm được em sẽ ra sức làm hài lòng. Lăng ngạo, anh cảm thấy thế nào? Không được, em thiếu nợ ân tình, anh trả, không cần em phải bận tâm. Mím môi, lăng ngạo đanh mặt cả nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy. Nói... Cho cùng, dù là Lam Duệ cảm thấy khó chịu trước việc ông xã của mình Luôn có suy nghĩ xấu đối với người khác Mà còn ở trước mặt của cô ra oai như vậy chương 108, kẻ phản bội Màn đêm u ám, trong biệt thự nhà họ Lăng Một bóng dáng quen thuộc lén lút, tránh nén thiết bị theo dõi trong sân Nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài Bóng dáng mảnh khảnh kia rõ ràng là của một người phụ nữ Chà chà, một cô gái can đảm Ở trên lầu 2, Lam Duệ chống tay trên lan can, cười híp mắt, nhìn theo bóng dáng ẩn sâu vào trong màn đêm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, chẳng còn một vì sao, giữa đôi đồng tử của Lam Duệ lóe lên ý cười lạnh lẽo. La Ngạo đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng nói: "Đi xuống đi thôi, tất cả mọi người đang chờ." Nói xong liền ôm lấy eo cô, xoay người đi xuống lầu. Khoảnh khắc họ vừa xoay người, căn biệt thự vốn đang chìm trong bóng đêm, chợt lóe sáng, đèn đóng bừng lên rực rỡ cả căn biệt thự nhà họ Lăng. Cho dù cách đó rất xa, cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một, một như ban ngày. Trước đó, Lăng Ngạo đã thông báo cho mọi người, tuy rằng ngoài mặt giả vờ như không biết gì, nhưng thật ra vẫn đang chờ con cá âm thầm mắc câu. Khoảng thời gian này trôi qua trong yên bình như vậy, nhưng bọn Lăng Ngạo đều biết đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp mà thôi. Sau khi giải quyết xong kẻ phản bội nhà họ Lăng trận chiến mới chính thức bắt đầu Mà khi đó bàn tay của mình chợt bị một bàn tay khác hơi lạnh đặt lên Lăng ngạo hoàn hồn quay lại nhìn về phía Lam Duệ đứng bên cạnh Sao vậy? Lam Duệ chỉ cười cười không trả lời câu hỏi của anh Tầm mắt khẽ rũ xuống ẩn giống sự lo lắng Anh hai, chị hai, hai người đến rồi Bây giờ thì lăng tâm đã trở thành Một cô thiếu nữ xinh đẹp Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy làm duệ Vẫn không kiềm chế được ánh mắt nóng rực Làm dệ lăng ngạo Ngồi vào đối diện với lăng lão ông Hướng về mọi người trong phòng khách gật đầu một cái Sắc mặt của mẹ lăng lúc này rất khó nhìn Năm lần bảy lượt cho con bé cơ hội Nhưng nó lại khiến cho bà thất vọng Kỳ thực Người nhà họ lăng cũng không ai trách bà Vốn dĩ nó không phải trách nhiệm của bà Mẹ Làm duệ nhẹ nhàng gọi một tiếng Ngày mai mẹ đến Thượng Hải Đón bọn liễm tranh trở về thôi Câu nói bất thình lình khiến Lăng Ngạo hơi giận mình Anh biết cô đã giao Ba đứa nhỏ cho làm lão ông Nhưng bây giờ lại bất chợt Nói muốn mẹ Lăng đến đón bọn chúng về Lăng Ngạo nương theo tầm mắt của cô nhìn sang Khi anh vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của mẹ mình Thì ánh mắt lé lên Anh biết Làm dậy có ý định để ba đứa nhỏ tới Phân tán suy nghĩ của mẹ Dẫu sao đây cũng là một sự đả kích không nhỏ Hình như tất cả mọi chuyện làm duệ đều nghĩ cho anh. siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt tan hẳn, lưu lại tình cảm nồng nàn khó mà che giấu. Lằng lão ông vừa lúc ngồi đối diện với đôi vợ chồng kia, mắt thấy vẻ biến hóa của cháu trai nhà mình, gương mặt già nua trong mắt kéo dài ra. Không ngờ, cũng có ngày ông được chứng kiến cảnh cái khối băng bị tan chảy. Nếu như có thể thu lại hình ảnh này, về sau có thể trêu chọc Lăng Ngạo một bữa, suốt ngày bày ra cái dáng vẻ kiêu ngạo ở tít trên cao, người làm ông nội như ông sớm đã cảm thấy không ưa rồi. Rõ ràng đã có cháu dâu thúc đẩy, nói thế nào thì cái tên cháu trai Lăng Ngạo này cũng phải làm gì đó để lấy lòng ông một chút chứ, nhưng Lăng Ngạo thì lại ngược lại, căn bản không thèm nhìn ông với sắc mặt tươi tắn, còn bày ra vẻ xem thường. Ông là ông nội của nó, có đứa cháu trai nào mà đối với ông nội của mình như vậy? Ông nội, ông vừa đặt tầm mắt lên người bọn con, là bởi vì trên người bọn con có thứ gì sao? Lam rệ sờ sờ gò má của mình, thuận tiện rút tay ra khỏi tay của lăng ngạo. Đáy mắt của cô hiện rõ vẻ trêu đùa, làm sao cũng không che giấu. Cô đã sớm phát hiện, lăng lão ông và lam lão ông, hai cái ông cụ này kể từ khi xa rời vị trí chủ nhân. Dường như đã được hồi xuân Tính tình càng ngày càng trẻ con Đôi khi trong lúc không để ý Bị hai ông cụ này chỉnh lúc nào cũng không biết Nghĩ đến làm lão ông Làm dậy liền nhớ tới cái tát trước khi đi Chắc hẳn ông nội rất giận Bằng không sẽ không đánh cô như vậy Thủ lĩnh đã mang người đến Ngự phong đi từ bên ngoài vào Tối nay anh mặc một bộ Âu phục màu đen, nếu như không đứng dưới ánh đèn, căn bản rất khó mà nhìn ra. Giả sử đi trong đêm tối mà anh ta cố ý để nén hơi thở, vậy thật sự là cái gì cũng không thấy. Không thể không nói, người này ở bên cạnh Lăng Ngạo rất có năng lực, mà bởi vì ngự phong nên làm duệ cũng thu tay. Lăng Ngạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, giơ tay lên xoa nhẹ gò má có chút cứng ngắc, trong mắt đen hơi trầm xuống. Tối nay Lam Duệ thật khác thường. Lam Duệ gật đầu, Vậy thì đưa tiểu thư Hải Linh vào đi Ngự phong gật đầu vỗ tay buông tôi ra buông tôi ra Các người làm cái gì Biết buồn tiểu thư là ai không Các người có mấy cái mạng Muốn chết sao Giọng anh ngữ lưu loát Khẩu khí tuyệt nhiên Không biết bản thân đang ở nơi nào Rõ ràng đây không phải là âm thanh của Hải Linh Mà là con cá lớn ở sau lưng Ba người phụ nữ bất chợt bị đẩy Ngã nhào trên nền sàn đá cẩm thạch Ơ Hải Linh tiểu thư Lại gặp mặt Với từ thế này thật sự có chút làm người ta vui mừng đó Vẫn đứng ở bên cạnh làm dệ Dù hàn vén mái tóc vàng trước chán Đôi con người màu vàng nhạt lóe lên nụ cười khinh miệt đầy ác ý Người phụ nữ xấu xí Không biết trời cao đất rộng Mỗi lần nhìn thấy ả đều khiến cậu ta có cảm giác Muốn nôn ra tất cả cơm trong bụng Từ mấy hôm trước Hiện tại mới tốt Nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của ả Quả thật là sách giày cho nguyệt cũng không đáng Cả ngày ôm dã tâm Bừng bừng muốn cướp đoạt Thật là một người phụ nữ dại dột như là mảnh giấy vụn. Hải Linh cắn môi, toàn đứng lên. Rõ ràng lúc cô ta rời khỏi, tất cả bọn họ đều đã ngủ, tại sao lại vẫn bị bắt lại? Ánh mắt lướt qua tất cả những người trong nhà họ lăng, khiến cô ta cảm thấy vô cùng tức giận và nhục nhã. Sau, lại nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh lăng ngạo, làm duệ tươi cười thong thả nhìn cô ta, ánh mắt không dằn được sự ghen tị điên cuồng. Rõ ràng vị trí ấy Vốn dĩ nên thuộc về cô ta Rõ ràng người nên nhận được sự chào đón Của cả nhà này là cô ta Tại sao hết lần này đến lần khác Đều bị cái con tiện nhân làm Duệ ấy tước đoạt Không cam tâm Là ả tuyệt đối không cam tâm Ái chà Thật là một đôi mắt xinh đẹp Động lòng người làm Duệ ưu nhã đứng dậy Đi tới trước mặt của Hải Linh Hơi cúi người Đưa tay nâng cầm cô ta lên Cười nói Cút ngay bột một tiếng, hất tay của Lam duệ ra, Hải Linh bất thình lình đứng lên, dáng vẻ chán ghét, thụt lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận ngoan độc. bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra, không được chạm vào tôi. Lam duệ ngồi dậy, vuốt mồ bàn tay, ngược lại lại không để tâm. tay bẩn nà, xòe mấy ngón tay trắng nõn xinh đẹp, Lam duệ nhìn chúng dưới ánh đèn, nỉ non. quả thật, đôi tay này không hề sạch sẽ, dẫu sao cũng dính nhiều máu tươi như vậy. Thật ra cô rất thông minh, biết rõ đôi tay của tôi rất bẩn. Hải Linh, cô biết đôi tay xinh đẹp một cách kỳ lạ này, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người không? Bắt đầu từ năm 15 tuổi, đôi tay này đã không còn sạch sẽ. Khi cô 14 tuổi, có lẽ còn có thể bận tâm đến rất nhiều chuyện mà không dám ra tay giết người. Nhưng một năm sau đó, từ khi giết được người đầu tiên, sự tàn nhẫn đã hoàn toàn xâm chiếm con người cô. Tuy rằng quả thật Hải Linh nói chẳng ra làm sao, nhưng Lam Duệ cũng không muốn giải thích cho những chuyện mình đã làm. Sự thật thì vẫn là sự thật, không nói cũng không có nghĩa là người khác không biết, muốn che giấu chẳng qua là tự lừa mình, dối người. Lời nói của Lam Duệ khiến mọi người trong nhà họ Lăng trở nên trầm mặc. Đối với những gia tộc hắc đạo như bọn họ, có ai chưa từng giết mấy mạng đâu, ngoại trừ những vị thiếu gia, tiểu thư được bảo vệ cẩn thận, thử hỏi có tay của ai còn sạch sẽ. Hải Linh trợn to mắt, hung hăng nhìn Lam Duệ, hời hợt nói qua quá khứ giết người của mình. Thậm chí còn bảo cô đoán xem đã giết được bao nhiêu. Đây thực sự là một ác ma. Cô là người phụ nữ ác độc. Cô không sợ bọn họ tìm cô đòi mạng sao? Lăng Ngạo, anh thấy chưa? Thủ đoạn của người phụ nữ này tàn nhẫn ác độc dường nào? Anh nhìn xem, anh chọn chúng người thế nào? Rõ ràng em mới là người xứng đáng với anh. Giờ anh nên biết hối hận đi. Nhất định anh hối hận nhất. Lăng Ngạo đứng lên sự ánh mắt mong đợi của Hải Linh chậm rãi đến gần làm Duệ, chỉ cười không nói. Chương 109. Ghê tởm. Quá ghê tởm. Đứng sóng vai với làm Duệ, đôi môi mỏng của Lăng Ngạo lạnh lùng hạt ra hai chữ này, có lẽ những người này sẽ cảm thấy trên tay nhuốm đầy máu tươi chính là tượng trưng cho ác ma. Thật ra thì kẻ thật sự đáng sợ chính là kẻ hở một chút Là miệng nói câu nhân nghĩa đạo đức Vì người này người kia thiếu ai những gì Người như vậy mới là kẻ đáng sợ Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hải Linh Lăng ngạo liền nhìn ra đáy mắt dối trá của cô ta Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hải Linh sẽ là một người chịu yên phận trong cái gia đình này Anh biết cô ta là người có dã tâm không nhỏ Chỉ là có rất nhiều chuyện Anh không muốn nhúng tay vào giáo sư ánh mắt của mẹ bị che mờ, nhưng ở nhà họ Lăng có nhiều người như vậy, không phải là ai cũng là người mù. Không để ý tới, không phải là để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, mà là tin tưởng vào những người còn lại trong nhà. Hải Linh ngơ ngác nhìn Lăng Ngạo, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói gì. À, Hải Linh, hình như cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng hoa lệ không có ranh giới thiết thực của mình. Làm duệ đến gần, đưa tay nâng tầm cô ta lên. Đôi con người đèn nhánh nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, dường như muốn xoáy sâu vào tận linh hồn. Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, Hải Linh cảm giác như mình đang rơi vào vực sâu vô tận, sợ hãi bao trùm lấy toàn thân. Cô ta lùi về phía sau, lại bị Lam Duệ giữ lấy cằm, cứng rắn cố định cơ thể cô ta lại, không để cô ta có cơ hội nhúc nhích. Có vẻ Lam Duệ, rất hưởng thụ khi nhìn vào ánh mắt đượm vẻ sợ hãi của cô ta, khóe miệng khẽ nhách lên. Hải Linh, cô đang sợ Không cần sợ, tôi sẽ không giết cô đâu Dù gì cô cũng là tiểu thư của nhà họ Lăng Sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy Nếu như tôi ra tay giết cô rồi Không phải sẽ khiến cho mọi người của nhà họ Lăng cảm thấy không thoải mái hay sao Cho nên cô không cần lo lắng tôi sẽ làm gì Dù cô đã từng gây khó dễ cho tôi rất nhiều lần Tôi sẽ không so đo Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem trọng nó Cũng không cho rằng năng lực của cô có thể làm tổn hại đến tôi Cô biết không Mèo thích nhất là quá trình bắt chuột Dù biết cô đã làm ra nhiều động tác như vậy Nhưng tôi vẫn vờ như không biết gì cả Hải Linh Với cái đầu óc không quá thông minh như cô Làm sao có thể trở về nhà họ Lăng một lần nữa Nói xong Lam rệ buông bàn tay đang giữ cầm của Hải Linh Mặc cho cô ta mất hồn ngã về phía sau Ngồi bịch xuống đất Quay mặt sang Lam rệ tươi cười nhìn mẹ Lăng Mẹ Đây là cô con gái mà mẹ xem như máu mù ruột thịt bấy lâu nay Vậy thì con giao cho mẹ xử lý Mẹ yên tâm Con sẽ không nói gì Mặc dù chuyện có liên quan trực tiếp đến con Nhưng nói như thế nào thì đây cũng nằm trong phạm vi không tiện nhúng tay vào Dù mẹ có quyết định ra sao Con không có ý kiến Tuyệt đối đồng ý Còn về vị tiểu thư đột nhiên xuất hiện này Thì phiền mẹ giao lại cho con nói xong không buồn để ý đến Hải Linh đang ngồi trên đất, dương mắt liếc nhìn lăng ngạo bên cạnh, mím môi cười một tiếng, sau đó rời khỏi phòng khách. Mặc dù là chủ mẫu của nhà họ Lăng, nhưng biết rõ chuyện gì nên và không nên nhúng tay vào. Dù Hải Linh có phạm phải lỗi lớn, dù cô ta có thật sự làm gì, dù cô có quyền xử lý Hải Linh, nhưng chung quy lại vẫn để ý đến tâm tình của mỗi một người trong nhà. Dẫu bọn họ rất không hoan nghênh Hải Linh. Nhưng dù sao thì cũng là chuyện của bọn họ. Về mặt này, từ trước đến nay làm Duệ rất thoáng. Nếu có chuyện phiền phức, nhất định không dùng nhúng tay vào nhiều. Điều quan trọng hơn là chuyện của Hải Linh có liên quan đến làm Duệ, nhất định Lăng Lạo sẽ thay cô xử lý. Nói như vậy, cô có thể đi khỏi. Trước đó, đang lúc làm Duệ và Hải Linh nói chuyện, Vân Trạch đã mang đi kẻ chủ mưu. Lam Duyệt vừa ra khỏi biệt thự nhà họ Lăng đã có một chiếc xe hơi đèn nhánh chờ bên ngoài. Hải Linh, hy vọng vào thời sắc khắc sau cùng, cô có thể biểu hiện tốt một chút. Lam Duyệt đứng trước cửa xe rộng mở, nhìn căn biệt thự rực giữa ánh đèn, khóe môi cụp xuống, giữa chòng mắt đèn lóe ra ánh sáng kiên định, xoay người lên xe tất cả mọi người nhỏ lăng đều không ngờ lam duệ lại lựa chọn thời điểm này để rời đi tất cả bọn họ đều cho rằng cô sẽ ra tay xử lý kẻ chủ mưu thật nặng sau khi lam duệ rời khỏi lăng ngạo nhìn lăng lão ông đang thở dài chống gậy ông nói đã chế thế này muốn giải quyết thế nào thì nhanh một chút sáng mai còn phải dậy sớm dạ vâng cha mẹ lăng gật đầu đáy mắt bình tĩnh không một gợn sóng Tất cả mọi người trong nhà họ Lăng thấy Lăng lão ông đứng dậy rời khỏi, cũng ăn ý đứng lên, lặng lẽ đi theo sau lưng Lăng lão ông trở về phòng. Nói cho cùng, mặc dù là chuyện của nhà họ Lăng, nhưng trên thực tế là chuyện của riêng Lăng Ngạo. Thân là chủ mẫu nhà họ Lăng mà Lam Duệ còn kiêng rè, bọn họ càng thêm không có quyền nhúng tay vào chuyện như vậy. Huống chi, bản thân bọn họ cũng không thích Hải Linh, Lại càng không muốn xem Bây giờ cô ta bày ra bộ mặt gì Gì Cô không cần gọi tôi như vậy Giọng nói khàn khàn của Hải Linh vừa vang lên Mẹ lăng không chút lưu tình Cắt đứt lời của cô ta Tôi rất thất vọng Hải Linh thử nói thử xem Qua nhiều năm như vậy tôi từng đối xử tệ bạc với cô chưa Tại sao bây giờ lại thành ra cái bộ dáng này Suốt những năm qua, trong lòng ta xem cô như con ruột mà đối đãi, đối với những đứa cháu gái trong nhà họ Lăng chẳng khác gì nhau. Ta dám khẳng định, cách ta đối đãi với cô từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Nhưng Hải Linh, đây là cách cô báo đáp cho ta sao? Hết lần này đến lần khác gây tổn hại đến con dâu của ta. Đây là cách cô trả ơn cho ta ư? Thật ra mấy năm vừa qua, ta một mực nghĩ, có phải cô thật sự đã thay đổi hay không? Trong thâm tâm ta vẫn hy vọng cô biết ăn năn hối cải. Nói như vậy, ta mới có thể đón cô trở về nhà họ Lăng một lần nữa. Ở trong cái nhà này, sống cuộc sống như trước kia. Cô có biết, lúc vừa gặp lại cô, thấy cô thay đổi, khiến cho ta vui mừng thế nào. Ta cho rằng cô đã tự biết sai. Nhưng sau khi trùng sống, ta phát hiện tất cả đều là giả. Quả thật cô có thay đổi, nhưng chỉ càng làm cho ta trở nên thất vọng. Cô cho rằng ta không biết ừ. Cô muốn đối phó Lam Duệ, cô muốn hại ba đứa cháu trai của ta, chẳng lẽ ta không biết sao? Ta chỉ là vờ như không thấy, ta cố tình cho cô cơ hội sửa lỗi lầm. Cô nói xem tại sao ta giao cháu của mình cho nhà mẹ Lam Duệ? Hải Linh, cô thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà này đều ngu ngốc sao? Gương mặt không chút biểu cảm nói đến đây Mẹ Lăng rất bình tĩnh Bình tĩnh đến độ khiến người ta có chút cảm thấy đáng sợ Lăng Ngạo ngồi ở một bên Không lên tiếng Chỉ lặng lặng nghe mẹ Lăng nói chuyện Nói thật Những chuyện mà mẹ mình đề cập Anh biết rõ Cũng rất rõ Nhất định mẹ sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng ba của Lăng Ngạo từ đầu đến cuối không mở miệng Năng lực của bà xã Người làm chồng như ông hiểu hơn ai hết Liếc nhìn Hải Linh đang cười lạnh Chân mày của ba lăng nhíu lại Đối với Hải Linh Căn bản ông không còn lời để nói Hải Linh lào đảo Đứng lên từ trên đất Vẻ khiếp sợ ban đầu biến mất không còn giống vết Cười khẩy nhìn mẹ lăng đang dăn dậy mình Lại nhìn sang cha con lăng ngạo Đúng vậy Gì Quả thật gì cho tôi rất nhiều Nhưng những thứ đó là tôi nên nhận được không phải sao Cha ruột của tôi vì cứu mấy người mà chết Mấy người cung cấp cho tôi một chút ít vật chất Tôi không cảm thấy có gì là lạ Nhưng dù là như vậy Mấy người vẫn thiếu nợ tôi gì dì, dì xem Có thật là dì xem tôi như con gái của dì hay không Tại sao mấy năm qua Tôi chỉ có thể gọi bà là dì Chứ không phải là mẹ Điều này cho thấy Cho đến tận bây giờ bà vẫn không xem tôi là con gái của bà Bà chỉ cảm thấy tôi đáng thương Thương hại tôi Từ trước đến nay bà chưa từng đối đãi với tôi như con ruột Đến giờ phút này cũng không Nên bà không cần nói là mấy lời dễ nghe như vậy Khiến tôi rất buồn nôn Hùng hằng tát một cái Đó chính là hành động tàn nhẫn Mà lăng ngạo dành cho Hải Linh Đừng để cho tôi nghe bất kỳ một câu nào Sỉ nhục đến những người trong gia đình tôi Bằng không tôi sẽ khiến cho cuộc sống không bằng chết đâu Từ trên cao Nhìn xuống người đang ngã trên mặt đất Mái tóc dài che khuất nửa gương mặt Làm người ta không nhìn thấy vẻ mặt của ả vào lúc này Còn nữa Từ từ ngẩn đầu lên Mặt không vẻ gì Nhìn gương mặt lạnh lùng của lăng nào Ở trong mắt anh Anh vẫn coi trọng cô ta như vậy Ngoại trừ nắm giữ quyền thế trong tay lớn hơn tôi một chút Rốt cuộc tôi có điểm nào thua kém cô ta Các người một hai đối xử với tôi thế này Không lẽ không sợ gặp báo ứng sao Rõ ràng các người thiếu nợ tôi Các người thiếu nợ tôi Bây giờ lại cư xử với tôi như vậy thiếu nợ cô Hải Linh, đến tận bây giờ cô vẫn không thể ngờ qua nhiều năm như vậy, cô lại đi ôm cái tư tưởng ấy để sống trong nhà họ Lăng. Giọng nói của mẹ Lăng có mấy phần run rẩy, dù sao đi nữa bà cũng không nghĩ ra cái đứa con gái mình cưng chiều như bảo bối trong tay lại luôn ôm ấp tư tưởng. Năm đó, cha của cô phản bội nhà họ Lăng, ta nể tình cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho nên cầu xin thủ lĩnh kia ấy Chính là ông nội của Lăng Ngạo tha cho cái cô một mạng. Hơn nữa, nể tình cha cô lập được một chút công lao. Chúng ta đã cố gắng để cô cảm thấy thoải mái ở đây. Không muốn cô ấy nấy, cho nên mới nói dối như vậy. Nói với cô rằng cha cô là vì cứu ta mà chết. Nhưng làm sao? Mà làm sao không nghĩ ra nội Lời nói dối mang mục đích tốt lại trở thành cái cớ để cô phạm sai lầm. có chút mệt mỏi, ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, đáy mắt của bà không che giấu được nỗi thất vọng. vốn dĩ bà còn đang nghĩ nếu Hải Linh thối hối cải, thì dù chỉ là một chút, bà có thể nhờ lăng ngạo. nhưng rất dễ nhìn ra, đây là chuyện không thể. trong lúc Hải Linh đang ngồi nhìn chừng chừng, không thể tin nổi, lăng ngạo lên tiếng trầm trầm. Ngự Phong, vâng, thủ lĩnh. Ngự Phong bước tới cúi đầu. Ánh mắt chán ghét của Lăng Ngạo lướt qua người Hải Linh, trầm giọng căn dặn. Đổi cô ta ra khỏi, tất cả phạm vi thế lực nhỏ Lăng. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, càng không muốn nghe bất kỳ tin tức gì về cô ta. Vâng, Ngự Phong gật đầu, vẫy tay, hai người đàn ông trẻ lập tức tiến lên, nhấc Hải Linh đang nằm tê liệt trên mặt đất, định dẫn ra ngoài. Hải Linh trở nên điên dài, không ngừng dẫy ruộng la hét. Không, tôi không muốn rời khỏi đây, không muốn, anh Ngạo. Em yêu anh, anh đừng đối xử với em như vậy, anh ngạo. Bịt miệng của ta lại. Sắc mặt của Lăng Ngạo đanh lại, lạnh lùng nói. Quyết định của anh không một ai có quyền dị nghị. Dẫu sao Hải Linh đã sống trong nhà này nhiều năm, coi như có muốn giết chết Hải Linh đi chăng nữa, nhưng luôn phải để ý đến suy nghĩ của mẹ. Chuyện của Hải Linh xảy ra sau nửa đêm. Sau khi giải quyết xong thì trời đã hừng sáng. Vốn dĩ, người nhà họ Lăng cũng chưa ngủ, thấy bên dưới không có động tĩnh, lúc này mới nối gót nhau đi xuống. Lăng tầm cũng có ý tốt, thấy bầu không khí trong nhà nặng nề vừa muốn giải tỏa một chút, xoay đầu qua nhìn quanh người trong nhà. Ơ, chị hai đâu? Sao không thấy chị hai? Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người liền phát hiện, từ lúc Lam Duệ rời khỏi cũng chưa trở lại. Sắc mặt của Lăng Ngạo cứng đờ. âu Liêm chợt quát to một tiếng khiến mấy người trong nhà giật mình run lên trong lòng thoáng tràn lên một dự cảm không lành thủ lĩnh tối hôm qua sau khi làm đương ra rời khỏi lên theo xe đến sân bay trực tiếp lên trực thăng đi khỏi thượng hải vị trí hiện tại không thể không thể tra ra được ngay lúc lăng ngạo hét to âu liêm cũng biết xảy ra chuyện gì cũng hiểu nguyên nhân bởi vì biện pháp đề phòng Tất cả thiết bị thông tin của hai nhà lam lăng đều được trang bị dụng cụ lần dấu vết Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không biết hoặc không để tâm Rất dễ nhận ra làm dễ cố ý gây nhiễu thiết bị truy tìm Lăng ngạo, xảy ra chuyện gì? Lăng lão ông cầu mày hỏi Kèm theo một chuỗi tiếng bước chân lạch bạch Giọng nói non nớt quen thuộc vang lên Cùng lúc khiến mọi người có chút kinh ngạc nhìn ra cửa Ba đứa nhóc bất thình lình nhào tới Ôm chân lăng ngạo, cựa đầu mãnh liệt Hơn nửa đêm bị mang lên máy bay, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy cha ngay lập tức, không biết rằng trong lòng phấn khởi bao nhiêu. Ánh mắt cưng chiều của Lăng Ngạo khẽ lé lên rồi chợt tắt, thái độ vẫn lạnh lùng, nhưng thời điểm vừa nhìn thấy Lam Kính mới dịu đi đôi chút. Lam Kính một thân một mình dẫn ba đứa nhỏ từ Thượng Hải đến Hồng Kông, điều này khiến cho sự suy đoán trong lòng của Lăng Ngạo mơ hồ thành sự thật. Lam Kính cũng không quanh co lòng vòng Trực tiếp mở miệng nói ra mục đích Của chuyến viếng thăm lần này Tối hôm qua Lam Duệ nó đã trở lại Bảo ta mang ba đứa nhỏ về đây Mặc dù không hiểu rõ vì sao Nó lại thay đổi chủ ý Nhưng khăng khang bắt ba đứa nhỏ về Nhất định con bé có lý do riêng Dĩ nhiên ta không dám phản đối Lam Duệ cũng chỉ dừng chân Ở nhà chưa đến 10 phút Rồi vội vàng đi ngay Lằng ngạo ta nghĩ con là người hiểu hơn ai hết nó đi đâu hẳn là con nên biết mới phải rõ ràng đương nhiên là anh rất rõ ràng sắc mặt của lăng ngạo tái đi ban đầu còn nói hay lắm anh chẳng thể ngờ làm Duệ lại nhất thời lật lọng cha ba đứa nhỏ hoảng sợ kêu lên dáng vẻ dường như bị đả kích rất lớn làm kính thấy anh như vậy cũng không nỡ nói tiếp còn bé nói tùy hai con đã kết hôn Nhưng từ trước đến nay Nhà họ Lam và nhà họ Lăng Là hai cá thể tồn tại độc lập Không thể vì cái mối quan hệ của hai con Mà có sự thay đổi Cho nên chuyện nhà họ Lăng Con bé không nhúng tay vào Còn chuyện nhà họ Lam Cũng hy vọng con đừng bận tâm Gương mặt của Lăng Ngạo đột nhiên biến sắc Đáy mắt lóe lên một tia sáng tỏ Chẳng trách Làm dậy lại dễ dàng bỏ qua cho Hải Linh Rõ ràng Hải Linh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cô Nhưng cô lại không để tâm anh sớm nên nghĩ đến với tính tình của Lam Duệ, đối với những kẻ khơi khơi khó dễ cho mình, mặc kệ là ai cô sẽ đều diệt trừ. Lăng Ngạo, rốt cuộc tình cảm giữa con và Lam Duệ là gì? Là là con yêu cô ấy. Không một tia do dự, Lăng Ngạo kiên định nói ra bốn chữ này. Khó mà tưởng tượng Lăng Ngạo lại nói những lời buồn nôn như vậy, nhưng đó là sự thật. Tất cả mọi người trong nhà họ Lăng đều há mồm nhìn anh. Dường như ai cũng cho rằng mình nghe lầm Âu Liêm Chuẩn bị một chút Tôi lập tức bay đến Australia Dạ vâng Âu Liêm gật đầu Làng ngạo cúi nhìn liếc nhìn ba đứa bé con Hiếm khi nở nụ cười nói Cha sẽ mang mẹ về Khi ấy cha sẽ đưa các con đến bất kỳ đâu các con muốn chương 110 Đại kết cục Đứng trên lãnh thổ Australia ngẩng đầu nhìn bầu trời nhốm ánh nắng chiều Lam Duệ lại cảm thấy có chút mơ màng Sao vậy Andrew nhìn sắc mặt của Lam Duệ hơi bất thường Giọng nói đượm về quan tâm Nhất định bây giờ Lam Duệ không muốn bị phân tâm bởi bất cứ chuyện gì Dĩ nhiên hắn cũng không muốn cô xảy ra chuyện bất chắc Mà nguyên nhân là bởi vì hắn Lam Duệ không hề cảm nhận được tâm tư của Andrew Lắc đầu Tôi chỉ đang nghĩ Trước đây tôi đã đến rất, nơi này rất nhiều lần Nhưng không ngờ kẻ thù lớn nhất lại đóng quân ở đây Chỉ có thể nói rằng số mệnh của tôi tương đối lớn Nếu như chúng không ẩn núp sâu như vậy Chẳng biết tôi đã chết được bao nhiêu lần rồi Câu nói vừa nửa đùa này Tuyệt nhiên không phải để đùa giỡn Mà là sự thật Nếu như những người đó không cố chấp muốn bắt sống được cô Vậy có lẽ cô đã chết rất nhiều lần Không sợ kẻ địch hùng mạnh Quan trọng nhất là ít nhất hắn phải nằm trong phạm vi bọn họ có thể động tới Về điểm này bất luận ai cũng hiểu rõ Andrew không nói đây là sự thật. Hắn cũng không có cách nào phản bác. Dù kế hoạch có hoàn hảo ra sao cũng sẽ không thể chu toàn. Andrew, tôi và anh chia làm hai ngả. Tôi đã từng đồng ý với Lilian cứu người nhà cô ta. Lam dệ thu lại nụ cười nghiêm túc nói: Tổng bộ Fiennes nằm trên giải đất trung tâm của sa mạc Victoria. Tôi hy vọng lúc anh tiến vào bên trong tòa thành ấy, trước tiên hãy mang những người đó ra ngoài. Andrew nhíu mày Đối với việc Lam Duệ muốn tách ra hành động Có chút cảm thấy không ổn Nhưng hắn vẫn không muốn nói ra Lại thấy ánh mắt kiên định của Lam Duệ Cuối cùng chỉ có thể gật đầu Hắn biết một khi Lam Duệ đã quyết Thì tuyệt đối không cho phép có sự thay đổi Xem chừng cô đã tính toán Lam Duệ Vậy thì ngàn vạn lần không được chết Ít nhất phải chờ đến lúc Tôi và anh ta đi tìm được cô Không hổ danh là người phụ nữ mà hắn xem trọng Đối mặt với nguy hiểm, trước sau vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đáng tiếc thay, thỏa ban đầu hắn đã bỏ lỡ mất người phụ nữ này. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã để vụt mất. Lam dệ nhìn theo bóng lưng của Andrew rời khỏi, trong mắt đen lắng động, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Cho đến khi Johan đứng bên cạnh nhắc nhở, cô mới lấy lại tinh thần. Theo kế hoạch, bọn Lam dệ không chút trở lại, đi thẳng đến tổng bộ của phiên Nhìn tòa thành khổng lồ, Lam Duệ thật sự không biết dùng lời nào để hình dung tâm tình của mình Biệt thự giữa sa mạc, đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi thì là gì Chẳng lẽ là yêu thích khí hậu khô khan, ngập tràn cát bụi, rõ là một sở thích tệ hại Lam Duệ nhíu chặt đôi chân mày, đứng ngay ở lối vào Cô cảm giác bên trong ấy có gì đó không đúng, hết thầy đều quá thuận lợi Thuận lợi đến nỗi khiến người ta khó mà tin, là có cạm bẫy gì đây giơ tay ra hiệu cho người bên cạnh giải tán, Lam duệ nắm chặt khẩu súng trong tay, dùng sức đẩy mở cửa chính. Dường như đã được lắp đặt thiết bị cảm ứng, ánh đèn bất chợt lóe sáng, hơn 12 chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng toàn bộ đại sảnh tòa thành, tạo lên một khoảng không gian sáng rực như ban ngày. "Coret đã lâu không gặp, đại nhân của các người đâu?" Coret đứng đó, đẩy gọng kính trên mũi, lạnh nhạt khen ngợi. Quả nhiên Lam Đương Gia đã tới Nhưng tiếc thay đại nhân đã rời khỏi sa mạc Victoria một tiếng trước rồi Đến địa điểm kế tiếp Mà trước khi đi đại nhân có dặn Bảo bọn tôi phải tiếp đãi Lam Đương Gia chú đáo Lam Đương Gia là vị khách mà đại nhân đã gửi gắm Những người làm thuộc hạ như bọn tôi tất nhiên là phải thực hiện tốt Đương nhiên, mục đích của Lam Đương Gia đến đây Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta sẽ rất rõ ràng Đứng ở một bên, Liz cười khỉ khỉ nói Nếu như Lam Đương Gia muốn nhìn thấy Lam triệt Kỳ thực rất đơn giản là có ý gì? Thì những người bên cạnh cô không ai được đi theo và giao đôi súng bên người cô ra. Tôi đảm bảo cô có thể nhìn thấy Lam triệt. Phiên giao dịch rất công bằng. làm đương ra có dám hay không? Lam rệ bật cười, nới lỏng tay, khẩu súng lục màu bạc xoay tròn trên ngón tay, dáng vẻ tùy ý. Cũng may mà các người còn biết nói, chẳng lẽ tôi không biết mục đích của các người ư? Hay các người cho rằng tôi là kẻ ngốc, Phía nét giữ các người lại Chẳng lẽ định nuôi thêm chó giữ cửa à Nguyệt Chị nói sai rồi Johan chợt cất lời Bên trong con ngươi màu vàng nhạt lé lên Bọn họ vốn dĩ là chó giữ cửa Cũng chỉ xứng đáng giữ nhà thôi Còn cái tên biến thái kia Hắn gọi là chó Thì là sỉ nhục con chó rồi Bên cạnh làm duệ mấy năm nay Johan tuy được dạy dỗ thành một anh chàng thiếu nên quý tộc Nhưng về mặt ăn nói Miệng lưỡi lại sắc bén cay nghiệt Dễ dàng làm tổn thương người khác, khiến người ta bị kích động đến chết. Được, miệng lưỡi bén nhọn. Liz giận quá hóa cười. Tôi sẽ nói cho mấy người biết một tin. Vào 2 giờ sáng, Lam Triệt xuất hiện ngay trước mặt của mấy người. Khi đó anh em gặp nhau nhất định là thời khắc rung động. Làm được ra yên tâm, khi đồng hồ điểm 2 tiếng, dù người ấy không muốn đi, bọn tôi cũng sẽ mang cô đến bên cạnh Lam Triệt. Khi ấy nhất định cô sẽ biết ơn tôi Liz Ai cho phép cô tùy tiện tiết lộ thông tin Coret có phần không vui Lạnh lùng nhìn Liz đứng bên cạnh Đáy mắt mang theo một tia cảnh cáo Làm vệ không phải là một người phụ nữ tầm thường Và bất kỳ thời điểm nào Bọn họ cũng phải giữ vững sự tỉnh táo Để lộ con át chủ bài của mình Căn bản là tự đâm đầu vào chỗ chết Cho dù đại nhân có đang ở đây Tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy Sắc mặt của Lam Duệ có chút thay đổi Tay run lên Không ở nơi này Nhìn đồng hồ từ giờ đến 2 giờ sáng còn 8 tiếng Vẫn chưa thấy được vị trí của Lam Triệt 8 tiếng này thực sự là quá ngắn Hơn nữa vị trí hiện tại của bọn họ Đối với ánh mắt gia hiệu của Johan Cả hai trong khoảnh khắc bất chợt xoay người Vốn dĩ bọn họ đang đứng ở ngay ngưỡng cửa Muốn rời khỏi rất đơn giản Nhưng dường như Coret đã sớm biết động tác của bọn họ Khi bọn họ vừa động Trong nháy mắt, cửa chính ầm ầm đóng lại. Tại khoảnh khắc kia, Lam Dệ và Johan nghe rõ ràng tiếng súng máy đinh tai nức óc bắn càn quét ở phía bên ngoài. Không cần đi gấp như vậy. Tôi đã nói rồi, đại nhân bảo chúng tôi phải tiếp đãi làm Đường gia chủ đáo. Nếu như làm được ra đi bây giờ, bọn tôi sẽ không làm tròn được trách nhiệm. Trước khi bắt đầu, xin mời làm đường ra tận hưởng đại lễ mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trong nháy mắt, ba người kia chợt biến mất như không khí. Ngay cả ánh đèn trong tòa thành cũng vụt tắt. Cẩn thận. Lam Duệ và Johan đứng tựa lưng vào nhau, nhẹ giọng nhắc nhở. Trong hoàn cảnh đưa tay không thấy năm đầu ngón tay như vậy, dựa vào mắt người sẽ làm mọi việc trở nên phiền phức, lúc này dựa vào thính giác cùng với thiết bị cảm ứng mà nhà họ làm nghiên cứu ra là thích hợp nhất. Giống như chiếc nhẫn bạc chưa từng rời khỏi ngón tay của Lam Duệ, trước khi tới, cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, thế nên dĩ nhiên là trong người và trên đỉnh đầu. Đều được thiết bị là hỗ trợ này Rơi vào hoàn cảnh như vậy Cũng không cần lo lắng lắm bảo vệ thì không cần Em trái, chị phải, Johan Lần này để chị xin nhìn xem Rốt cuộc mấy năm nay em tiến bộ hay không Nói xong cũng không đợi Johan mở miệng Đã đích thân dẫn đầu sông về phía trước Trong thiết bị liên lạc Vang lên giọng nói của Vân Trạch làm chủ, làm chủ, có nghe không, làm chủ. Tại sao lại thế này? Lời còn chưa hết, hàng loạt cơn chấn động đánh úp dưới chân, làm duệ cảm thấy toàn bộ mặt đất bên dưới rung lên dữ dội. Chuyện gì đang xảy ra? Làm chủ, tòa thành có dấu hiệu bị lún. Hai người mau ra ngoài, làm chủ, nhanh lên. Bên trong thiết bị vang lên giọng nói hốt hoảng, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo của vân trạch. Đi đồi với tiếng ầm ầm là hàng loạt cơn chấn động dưới chân. Lam Duệ biết Có chuyện khẩn cấp Vừa chạy về phía trước vừa ra lệnh Tất cả mọi người mau rút đến khu vực an toàn Vân Trạch Anh tìm kiếm căn cứ điểm khác của phía Đang lúc nói chuyện với bọn Coret Lam Duệ và Johan đã bí mật quan sát bố cục của tòa thành Chạy thẳng để hành lang ở phía trên Tòa thành rung lắc không yên Khiến bước chân của bọn họ đứng không vững Cắt bụi mờ mịt Làm cho Lam Duệ và Johan bị sặc đến hò dữ dội Trước đó còn có người tấn công bọn họ Nhưng bây giờ bỗng nhiên cả một tên cũng không có cảm giác. Cầu thang dẫn lên tầng cao nhất, Johan túm chặt lấy Lam Duệ, che chở cô vào ngực, dùng khẩu súng trong tay bắn mấy phát về khung cửa sổ khổng lồ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, trong tích tắc, Johan ôm lấy Lam Duệ nhảy ra từ cửa sổ. Khoảnh khắc sắp rơi xuống nền cát, Johan lộn một vòng, biến mình thành tấm nẹm, thành công trong việc bảo vệ cho Lam Duệ không bị thương trong đêm tối, cả tòa thành ban ngày thoạt nhìn to lớn từ từ lún xuống với một tốc độ cực nhanh. Johan đảo chết mất. Nương theo tay của Lam Duệ đứng lên, Johan nửa thật nửa đùa oán trách, "Làm chủ Vừa nghe động tác động tĩnh từ đằng xa, bọn Vân Trạch đã vội vàng chạy tới. Lam Duệ phủi phủi cát ở trên người, nhìn bọn Vân Trạch đã thiếu đi vài người. "Vân Lãng và Vân Vũ đâu?" Vân Trạch cầm áo khoác phủ thêm cho cô, giải thích Đã điều tra được vị trí, thuộc hạ Bảo Vân Lãng và Vân Vũ đi trước. Bây giờ Lam chủ đã ra ngoài an toàn, dĩ nhiên có thể đến đó ngay lập tức. Vị trí là ở đâu? Dạ, là ở bến cảng Lincoln. Vậy nhanh chóng đến đó, nhất định phải đến trước 2 giờ sáng. Lúc này ở trên máy bay, Lăng Ngạo nhíu chặt đôi chân mày, hai tay đan vào nhau, giữa đôi con người lóe lên một tên nặng nề. Tất cả tài liệu đều nằm trong tay Lam rể. Nếu bây giờ anh muốn biết vị trí của cô Quả thật là khó khăn Như thế nào Không biết đã hỏi bao nhiêu lần Lúc này trên gương mặt lạnh lẽo Của lăng ngạo đã mơ hồ kết xương Cũng lộ rõ vẻ sốt ruột Âu liêm bình tĩnh Cần một thêm tiếng đồng hồ nữa Đại khái hay có thể xác định được Làm đường ra Gây nhiễu tất cả các thiết bị truy tìm Cho nên vấn đề tương đối khó giải quyết Một lát sau Điện thoại reo lên Phá vỡ không khí yên lặng alo, tôi là Âu Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia làm cho Âu Liêm vốn đang chăm chú nhìn vào màn ảnh chợt ngẩn ra, vội đứng lên đưa điện thoại cho lăng Ngạo. Thủ lĩnh là Andrew Tiên Sinh, anh ta bảo biết được tin tức của Lam Dương ra. Lăng Ngạo nhận lấy điện thoại, giữa chòng mắt đen lạnh lẽo lóe lên một tia sáng tỏ. Anh sớm nên nghĩ đến, ban đầu Andrew tìm bọn họ nói chuyện hợp tác, nhưng lúc ấy bởi vì chút vấn đề không thể bàn bạc sâu hơn, sau đó Lam Duệ cũng không nhắc đến. Anh còn tưởng rằng Andrew đã hủy bỏ kế hoạch. Đúng là hủy bỏ thật, chỉ là hủy bỏ việc hợp tác với anh mà chỉ tìm đến một mình Lam Duệ. Lăng ngào, nhất định trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Chắc chắn anh đang nghĩ tại sao Lam Duệ lại chủ động đến tìm tôi, mà không phải là anh. Tôi đoán có lẽ bây giờ anh đã sắp sửa đến Úc rồi và đang không biết rốt cuộc Lam Duệ đang ở đâu. Vẫn còn đang điều tra vị trí của cô ấy đúng không? Không nói một câu nào Sắc mặt của lăng ngạo dần dần trở nên u ám Andrew Anh gọi điện tới muốn khoe khoang với tôi Là mình biết vị trí của làm duệ sao Anh đừng quên Dù thế nào đi chẳng nữa cô ấy cũng là vợ tôi Cô ấy không phải là người anh có thể dình dập Tốt nhất anh từ bỏ ý định bẩn thỉu kia đi Andrew ấy cha cha Ý định bẩn thỉu Ai mà chẳng biết Không cần lăng ngạo nhà anh phải nhắc nhở Nói cho cùng Cũng chỉ là anh ra tay nhanh hơn một chút mà thôi Andrew cười trầm thấp, dường như đang cười nhạo, vốn là người hiểu lý lẽ, vừa dứt lời, dừng một chút, Andrew nói thẳng vào vấn đề. Lúc chạm vạc, nhóm người của Lam Duệ đã ở sang sa mạc Victoria, bây giờ theo tin tức vừa nhận được, Lam Duệ đang trên đường đến bến cảng Lincoln, nếu kịp có lẽ các người có thể chạm mặt nhau. Anh đang ở đâu? Không phải hai người hợp tác ư? Andrew không ở bên cạnh cô ấy, bàn tay cầm điện thoại di động của lăng ngạo đột nhiên siết chặt. Lăng ngạo, mặc dù cô ấy là vợ của anh nhưng anh đã quên mất thân phận của cô ấy à Cô ấy kết hôn với anh không phải để tìm kiếm người bảo vệ Coi như cô ấy là vợ anh cũng không thể thay đổi được thân phận là chủ nhân nhà họ Lam Người phụ nữ này đã một tay đưa nhà họ Lam lên đỉnh Thì bất luận hoàn cảnh nào anh cũng phải có lòng tin vào cô ấy Nếu như anh chói buộc quá mức, đổi lại là anh thì anh nghĩ sao? Cô ấy chỉ thích hợp đứng sóng vai cùng anh thôi Chứ không phải là bị giam vào lồng son hoa lệ Nói xong những lời này Andrew cũng không chút nào khách khí Cúp máy Thở phào nhẹ nhõm Andrew cười khẩy trong lòng Hắn từ bao giờ mà lại tốt bụng như vậy Lại đi chợ giúp cho tình địch của hắn Thật là làm cho người ta không thoải mái Pidlin Nhanh chóng xử lý Chỉ là mấy tên nhãi nhép thôi Còn kéo dài thời gian Lăng ngạo kia đã nắm được nhược điểm của tôi rồi nói thế nào bây giờ tôi vẫn đang hợp tác với làm rồi chỉ có mấy tên giàu gì lại muốn hắn đích thân đến nơi đây mà lao động tay chân đúng là chuyện bé xé ra to ở bên kia lăng ngạo nắm chặt điện thoại di động thật lâu sau mới quay đầu lần lại nói bến cảng liên côn đứng lên từ chỗ ngồi đi đến cửa sổ máy bay hướng ra bên ngoài lăng ngạo trầm ngả trầm nhìn một mảng đen kịt đương nhiên anh hiểu rõ những lời andrew đã nói vì hiểu cho nên mới càng thêm không yên lòng Không phải làm duệ cũng vậy ư, nếu như vậy cô sẽ lợi dụng tất cả những gì mình có thể, không cần che giấu tung tích. Tốt nhất là, trước khi anh đến đó thì đừng xảy ra chuyện, vợ của anh. Thủ lĩnh, từ đây đến bến cảng Lincoln còn 2 giờ đồng hồ. Ngự phong quay đầu nhìn lăng ngạo trầm giọng nhắc nhở, lăng ngạo nhèo mắt. Còn có thể tăng tốc lên không? Tôi muốn đến đó với vận tốc nhanh nhất. Dạ vâng, thuộc hạ hiểu. Dưới màn đêm, bến cảng Lincoln dường như vốn ngày rất náo nhiệt mà tối hôm nay lại yên tĩnh lạ thường giống như một chiếc miệng rộng đầy máu khiến nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng nương theo tiếng gầm rú của máy bay đến bến cảng vốn yên tĩnh trong nháy mắt trở nên nhộn nhịp làm như vậy có ổn không một mình làm chủ tôi vẫn cảm thấy không yên lòng tại bến cảng lên côn vân thanh nhíu mày nói với vân trạch đang đứng bên cạnh đôi mắt của vân trạch lắng động đây là lệnh của làm chủ chúng ta chỉ có thể tuân theo Dĩ nhiên Lại không yên lòng Nhưng khi thấy vẻ mặt của Lam Duệ Thì không phải bọn họ không nhìn ra Cô muốn hành động một mình Trước tiên là vì mục tiêu quá nhỏ Thứ hai cũng chính là vì mục tiêu của đối phương Cũng chỉ có mình cô Nhất định sẽ không nghĩ đến việc Cô dám một thân một mình tiến vào Bây giờ quả thật là không tiện ra tay Vân Trạch ngẩng đầu Nhìn Johan đang trầm lặng Nhận thấy nhịp tim đang dần trở nên rồn rập Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra đây Làm Duệ, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. chương 111 Lúc này, Lam Duệ đã vào một căn phòng được thiết kế trong nước với diện tích không nhỏ, dán chặt người lên cánh cửa, mượn tấm ngăn trước mặt, chậm rãi ngồi sổm người xuống. Trong phòng có một người đang đi đi lại lại, chân mày nhíu chặt, nâng lên. Làm Duệ suy nghĩ một chút, nếu giống như một con ruồi tìm kiếm giữa nhiều phòng ốc như vậy, phạm vi thật sự là quá lớn. Hít mắt, xác định vị trí của người nọ trong bóng tối Nhanh như mèo hướng về phía bên ấy di chuyển một đoạn Đột nhiên, nhấc chân khiến người kia ngã nhào xuống đất Trước khi hắn kịp mở miệng Khẩu súng lục màu bạc được trang bị Ống giảm thanh lên nhắm ngay vào đầu hắn Buổi tối tốt lành Người cười hít mắt Nhìn người đang bị khống chế bên dưới Dễ dàng nhìn thấy đáy mắt đượm vẻ sợ hãi của hắn ta Khẩu súng trong tay đảo qua hai mắt của hắn Sau đó dừng ngay khí quản Dọa anh rồi Thực sự xin lỗi Kỳ thực tôi chỉ muốn hỏi anh một vài vấn đề Miễn là anh đàng hoàng tử tế trả lời cho tôi Vậy sẽ không có chuyện gì Tất nhiên Nếu anh muốn phản kháng Vậy thử xem phản ứng của anh nhanh Hay là đạn của tôi nhanh Nói xong Lam Duệ thật sự nới lòng tay Nhưng họng súng vẫn đè ngay ở cổ họng của anh Vấn đề thứ nhất Trung tâm nơi này ở đâu Không không Không biết ạ Sao Không biết Vậy vấn đề thứ hai người đứng đầu nơi này thường ở chỗ nào? dặn lặn là, là gian phòng sâu nhất. nhưng mà ở nơi đó từ trước đến nay không trai đến gần. tôi tôi cũng không biết. tôi không nghĩ là anh như vậy đó. chắc anh không biết thật. nhưng tôi biết. khẩu súng chèn ngay cổ hắn từ từ nâng lên, dường như thật sự tính thả hắn ra. người kia thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình có thể lượm cái mạng này về. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy chỉ có thể mang xuống dưới lòng đất mà thực hiện. Vừa lúc giơ tay lên, nhanh chóng bóp cỏ, trong nháy mắt lặng lẽ chấm dứt một sinh mạng. Bắt đầu, lặng lặng nói ra hai chữ bên trong thiết bị truyền tin, vân trạch xác định được âm thanh vừa truyền đến. Trong nháy mắt, tiếng ầm ầm vang dội bất chợt vang lên, cùng với ánh lửa cháy sáng mãnh liệt, làm rọi đứng trong phòng, nửa gương mặt được ánh lửa chiếu sáng phần còn lại ẩn trong bóng đen, thoạt nhìn vô cùng quỷ mị. Bước qua thi thể dưới chân, chạy đến địa điểm đã nằm trong suy đoán, dọc đường đi cũng không để ý xung quanh. Dưới đáy biển, Phoenix vừa thưởng thức rượu đỏ vừa nói: "Bọn họ tới rồi. Đại nhân vẫn quyết định bắt sống Lam Duệ sao?" Corret đẩy gọng kính, xác nhận lại một lần nữa. "Dĩ nhiên, mất một thời gian dài như vậy" Sao có thể chùn bước vào lúc này? Chú chim nhỏ tự bay đến cửa, lần này không thể để chuồn mất. Vâng. Fenet đứng lên đi tới chiếc quan tài được làm bằng đá, cắm đầy dây chuyền ở một bên, khẽ đưa tay vuốt ve tấm kính trên mặt chiếc quan tài với vẻ mặt tràn đầy yêu thương. Anh trai, chờ một lát nữa, một lát nữa thôi, người mà em dày công chọn lựa với bộ não có thể xem là thông minh nhất sẽ được đưa cho anh. Nói như thế thì anh có thể tỉnh lại phải không? Không, chắc chắn là sẽ tỉnh chứ Không biết tại sao hắn lại cố chấp nghiên cứu về não người như vậy Suốt mấy năm qua Fionnet từ một gia tộc nho nhỏ không chút tiếng tăm Trở thành một gia tộc hùng mạnh Đứng ngang hàng với những gia tộc hắc đạo đứng đầu thế giới Đủ để chứng minh đầu óc của Ryan Von Fionnet lớn cỡ nào Cũng khó trách Bọn Lam Duệ và Lăng Ngạo không điều tra được bất kỳ tin tức gì về Fionnet Kể cả bối cảnh gia tộc Dựa vào mười mấy năm tỉ mỉ sắp đặt Để leo đến vị trí như bây giờ Làm sao có thể giữ lại nhược điểm Khiến người ta chú ý Từ những tin tức tình báo mà Lam Duệ nhận được Cô chỉ biết Phiên là có một người em gái Cho dù cố gắng điều tra Nhưng vẫn không ra được tin tức gì khác Lam triệt có ổn hay không Đứng thẳng người Phiên thu về ánh mắt Xoay người tiến về phía lối đi Cô rét lạc đầu thấp, dài hiện tại 12 giờ 35 phút nửa đêm. Đến thời điểm như lời John tiên sinh đã nói, còn hơn một tiếng đồng hồ, mới có thể đuổi kịp. Sao? Tôi rất chờ mong xem đôi anh em nhà này gặp nhau sẽ là tình cảnh gì. Cười ha hả, dẫn người rời khỏi nơi quỷ dị, không để lại một ai, dường như phía không nghĩ rằng sẽ có người tìm đến nơi này. Mà ngay khi phía vừa rời đi, một bóng người nhanh chóng vọt vào căn phòng được làm bằng thủy tinh, Áp thép, chống áp lực dưới đáy biển Trực tiếp Đi đến trước chiếc quan tài băng Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang nằm bên trong Người luôn điểm tĩnh như làm dệ cũng mất hồn Người nằm bên trong hòm Chắc chắn là người đàn ông nhìn thuận mắt nhất Mà cô từng nhìn thấy Giữa vô vàn những người đàn ông khác Dùng mạo tuyệt vời làm cho người ta phải tán thưởng Ngoại trừ da rẻ trắng bạch Có lẽ diện mạo này thực sự sẽ làm cho người ta nghĩ rằng Anh ta chỉ là đang ngủ Hình như tìm được ngọn nguồn vấn đề rồi. trầm giọng cười khẽ, dáng vẻ của Lam Duệ thoạt nhìn như đang lên kế hoạch gì đó. Một nỗi sợ hãi ban đầu đã đi qua, Lam Duệ không còn cảm giác nào khác, dù sao thì kẻ địch xem như anh ta không có trực tiếp gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, nhưng cũng là nguồn gốc của mọi vấn đề. Nhìn xung quanh lối kiến trúc dưới đáy biển có 102, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở ngay lối đi sâu hoắm, chẳng lẽ hắn vẫn còn ở bên dưới? Rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Từ nơi cao nhất xuống đến đây đã là tầng thứ 10, nếu vậy ít nhất là 100m dưới đáy biển. Suy cho cùng bọn họ đã giấu lam triệt ở đâu? Đã đi được hơn 10 phút, rốt cuộc nơi này sâu bao nhiêu? Thời điểm Lam Duệ vừa nhìn thấy người đàn ông ở bên trong khối trụ, toàn thân giống như bị sét đánh, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, tay đang cầm súng nhẹ, để lại một tiếng lạch cạch trên phiến thị tinh. Ai đó? tiếng động rõ ràng khiến người bên dưới lập tức nâng cao cảnh giác, làm duệ hoàn hồn, gương mặt u ám kinh người, khom lưng nhặt lấy khẩu súng lục đang rơi trên bậc thang. lam triệt, ở đây đã làm khách như vậy, thật là nhập công chăm sóc của mọi người. đưa tay tháo bỏ ống hãm thanh trên khẩu súng, bây giờ vật này đã không còn tác dụng. tôi còn đang suy nghĩ suốt một thời gian dài như vậy, lam triệt không về, nhất định là ở đây tiếp đãi trù đáo. Khiến anh ấy hy sinh lưu luyến quên cả lối về. Thế nên hôm nay tôi đặc biệt đến đây xem một chút. Rốt cuộc là điều tra đã khiến cho một người ra ngoài những 4 năm mà chẳng hề trở về. Bây giờ lại được tận mắt chứng kiến quả nhiên là một nơi làm cho người ta quấy nhiễu không yên. Dồn chừng to đôi mắt có hơi vẩn đục, toàn thân run rẩy, không phải là sợ hãi mà tức giận. Người làm hại hắn mất đi tất cả, danh dự, tiền tài, Không còn gì cả Người mà hắn hận không thể mang đi rút gân lột ra Cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn Những năm qua Đêm nào trong giấc mơ hắn cũng ôm khát vọng Được xé toan trước đầu của người kia ra Cảm nhận dòng máu nóng chậm rãi Luồn qua kẽ tay rồi nhỏ xuống Cảm giác khiến người ta thật điên dại Mà lúc này đây Người này luôn khiến hắn quên ăn quên ngủ Rốt cuộc cũng xuất hiện Nhanh nhanh, nhanh. Bắt cô ta lại cho tôi Nhanh một chút Giọng nói vì quá hưng phấn nên run rẩy, tay của rôn rôn rôn chỉ vào Lam Duệ, điên cuồng gào thét với nhóm người ở bên cạnh. Nhưng rất nhanh, tất cả đám người đó bị Lam Duệ xử lý. Giờ tay lên, nhắm ngay trên mặt hắn, bắn lên hồi. Rôn đã chết. Rắc rắc, âm thanh của thủy tinh vỡ vụn chất lỏng màu xanh dương bên trong khối trụ cũng đương theo tiếng thủy tinh mà đổ vỡ ập ra vương vãi khắp nơi làm duệ trực tiếp nhảy lên đảo đài cao dự đỡ lấy cơ thể của lam triệt đang ngã xuống vân trạch vân trạch làm chủ người đang ở đâu tín hiệu không được tốt chỉ nói được vài câu lền nhiễu sóng một lúc sau nghe thấy tiếng đáp trả của đối phương làm dệ buông lỏng thấp thòm tôi đang ở phòng thí nghiệm dưới đáy biển cách mặt biển hơn 100 m mét anh mau chóng sắp xếp người đến đây Phòng, phòng thí nghiệm dưới đáy biển sao? Vâng, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ đến ngay. Lời của Lam Duệ còn chưa dứt, tức thì một chuỗi tiếng vỗ tay cắt đứt. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông tóc vàng, diện mạo Anh Tuấn không thể nghi ngờ. Cặp mắt kia lại rất giống với Johan, chỉ có điều dường như màu sắc mắt hơi sẫm hơn một chút, ngay cả màu tóc cũng vậy. Cảm giác đã từng thấy gương mặt này ở đâu? Nhưng Lam Duệ hiểu rõ, cô tuyệt đối không biết người này. Gương mặt vô cảm. Nhìn người đàn ông anh Tuấn đang mỉm cười Đột nhiên Cùng một ý nghĩ vụt lé sáng Chính người đàn ông nằm trong quan tài băng Diện mạo của bọn họ có đến bảy tám phần tương tự Randan Von Fearnet Xoay người Lam rợi lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy Xác định thân phận của hắn Lam rợi cảm giác Đây hẳn là người mình đang muốn tìm Đôi con người vàng rực của Fearnet Mang theo ý cười Nhưng tâm tình rất vui vẻ Mấy ngón tay thon dài Đan vào nhau Duy trì tư thế Giọng đàn ông trầm thấp từ tính vang lên Làm rẻ Cuối cùng cô cũng đã đến Nếu như cô xuất hiện sớm một chút Thì biết đi bớt bao nhiêu chuyện phiền toái Nhưng sao không xuất hiện Nhưng thôi Cũng may Cô đã ở đây rồi Tuy phương thức có hơi thô bạo một chút Nhưng tôi rất thích Không hổ danh là người tôi đã nhắm trúng Đầu óc thông minh linh hoạt Không thể tưởng tượng nổi Làm rẻ, cô có biết không? Từ khi nhà họ Lam vùng lên, vào giây phút ấy tôi bắt đầu chú ý đến cô. Năng lực của cô làm cho người ta phải rung động, không thể không bội phục. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cô, làm sao có thể nhìn thấy cô, tìm cách tiếp cận cô, như thế nào để có được cô. Làm rẻ, có lẽ cô chưa bao giờ biết được, từ trước đến nay lại có người quan tâm đến mình như vậy phải không? đem chiếc áo màu vàng nhạt nhuốm máu đắp lên người của Lam triệt đỡ anh ngồi xuống một bên. Lúc này Lam Duệ mới ngẩng đầu lên, triệt cánh tay không cầm súng gõ lên đầu của mình một cái cất giọng: "Phenet, anh vẫn luôn để ý đến cái này của tôi phải không? Rõ là một loại hứng thú kinh tởm khiến người ta buồn nôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có kẻ để hứng thú với bộ não của người khác như vậy. đúng là thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ. Ánh mắt mang ý vị sâu xa." nhìn phía sau lưng của Finnet, hình như nhìn về một nơi nào đó, nhếch môi cười nhạt lạnh lẽo. Hay là nói chẳng qua anh chỉ mãi ôm ấp giấc mộng hão huyền, ví dụ người cũng không khác như vậy, đúng là thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Ánh mắt ý vị sâu xa sau lưng Finnet. Quả nhiên Lam Duệ vốn chỉ suy đoán, không ngờ gương mặt giả cười trước đó của Finnet bỗng nhiên trở lên giữ tợn. Cầm miệng Anh ấy không phải là người cô có thể nói đến Phiên nét gầm nhẹ Lấy lại dáng vẻ ưu nhã Làm dệ Hôm nay cô đến đây rồi Vậy không cần đi Anh em khó lắm Mới gặp được nhau Nếu dễ dàng chia lìa như vậy Không phải là đáng thương sao Làm dệ mím môi Không nói lời nào Hình như tư tưởng của ngày này bị bóp méo Trong lúc nói chuyện với nhau Cô phát hiện Hắn căn bản không đề cập đến những chuyện cần thiết Phía bên kia vì cuộc đối thoại giữa Lam Duệ và Vân Trạch gián đoạn Khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ Lam Duệ đâu Vừa đến nơi lăng ngạo lạnh lùng hỏi Ngay cả chính anh cũng không nhận ra Giọng nói của mình đã mơ hồ run dày Vân Trạch cắm mặt vào máy móc Tra tìm vị trí của Lam Duệ Sau sự chờ đợi mấy phút Giọng nói của Vân Trạch hiện lên vui mừng Tìm được rồi Theo sự sắp xếp của Vân Trạch Lăng Ngạo mang người trực tiếp xông vào căn phòng thông tới đáy biển, còn Vân Trạch thì dẫn người lái tàu ngầm xuống để phòng chuyện bất trắc. Mà lúc này, tình hình trong phòng thí nghiệm đã rối tinh rối mù, lấy một người chống lại vài người ở bên cạnh Phoenix. Đây là một thách thức đối với Lam Duệ. Coret, Lis, Ngoãn Nặc là những trợ thủ đắc lực ở bên cạnh Phoenix. Rất rõ ràng, bản lĩnh của ba người này tuyệt đối không tầm thường. Mặc dù năng lực của Lam Duệ cũng không tệ, Nhưng hai tay nắm đấm Không thể địch lại bốn tay Sức lực tiêu hao đã gần hết từ trước đó Làm rệ Tôi đã nói rồi Chỉ mời cô ở đây làm khách mà thôi Cần gì phải kháng cự như vậy Đàng hoàng tử tế Không phải là bớt khổ sao Phụ nữ cần phải yếu mềm một chút Vậy mới có thể lấy được lòng thương hại của đàn ông Làm rệ đá xoay người Đạp list đang tấn công về phía mình Khiến hắn bay lên bàn thí nghiệm Đối với phiền nét đang đứng một bên Nói đùa, xem trò vui Cũng chỉ cười khải. hừ, Là đàn ông Vẫn thường bình thường một chút thì tốt hơn Tôi không thể lý giải được tại sao lại có kẻ Lưu luyến anh mình như vậy Mặc dù chuyện này không có gì xấu Nhưng nói thế nào cũng là người đã chết Anh dùng đến cách thức biến thái thế kia Chẳng trách không ai thèm nhìn Hơi thở dốc Động tác có phần chậm lại Khiến người ta dễ dàng nhận ra thể lực của cô đang nhanh chóng hao hụt. Vốn bị nói như vậy Gương mặt của phiên nét bắt đầu biến sắc Xong khi hắn nhìn thấy trạng thái của Lam Duệ Cơ thể vừa mới ướn lên Lại thả lỏng xuống sofa Cũng chỉ có giờ phút này Cô mới có thể phô trương miệng lưỡi của mình Coi như cô phủ nhận thế nào đi nữa Chẳng lẽ bản thân cô không thể nhận ra Thể lực đang thay đổi ư? Bất luận động tác hay tốc độ đều giảm Thế này thì lấy gì để đấu với tôi Lam Duệ Cô phải thừa nhận trong trận chiến này chính tôi là người thắng cuộc mà cô cũng không thể thắng được tôi thật vậy sao vậy thêm tôi thì thế nào một giọng nói lạnh lẽo vang lên ở cầu thang âm thanh quen thuộc khiến làm duệ ngẩn ra bọn corép lại chớp ngay khoảnh khắc mất hồn một cước bén nhọn đánh thẳng đến bụng cô làm duệ nhận được sai lầm của mình vội vàng nghiêng người né tránh nhưng vì thể lực đã bị tiêu hao quá độ động tác chậm chạp Khiến cú đá kia rơi vào phần hông Giảm bớt mức độ sát thương Làm duệ Làm chủ Làm, chủ. làm duệ đứng loạn trọng thụt lùi về phía sau Làm Duệ Chính là cô không thừa nhận Cô không phải là đối thủ của tôi Căn bản không thể đấu lại được tôi Đối với bọn lăng ngạo Vốn không nên xuất hiện Ngay từ đầu đến cuối Phía nét cũng không ngó đến Cười to nhìn dáng vẻ chật vật của Lam Duệ Tâm tình của hắn vui vẻ Nhưng tôi không ngờ lăng ngạo lại đến Đúng là khách quý Hãy nhớ rằng suốt những năm qua Tôi luôn muốn gặp mặt anh một chút Cho dù cuối cùng Anh không phải là người tôi lựa chọn Mà là lam dệ Nhưng tôi không thể không thừa nhận Tôi đã từng vừa ý bộ não của anh Nhưng tiếc thay số liệu phân tích Cho thấy làm dệ mới là người thích hợp nhất Lăng ngạo lạnh lùng nhìn hắn Chậm rãi nâng tay Khẩu súng ửng sáng trong tay chè thẳng vào nơi Phéanette đang ngồi. Ngay thời điểm Lam Duệ sắp bị tấn công, bọn Lang Ngạo lập tức xông vào. Trong nháy mắt, ba người vốn bao vây Lam Duệ đều trở về bên cạnh Phéanette. Âu Liêm và Vân Thanh vội chạy tới, vừa định kiểm tra cho cô, lại thấy cô khoát tay, ý bảo bọn họ sang xem xét tình hình của Lam Triệt đang nằm hôn mê. Dơ tay xoa mồ hôi lạnh trên chán, Lam Ruyệt chậm rãi đến bên cạnh Lang Ngạo. Thua. Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có từ này, Phéanette. Anh lấy gì để tự cho mình Là tôi sẽ cam tâm tình nguyện Chấp nhận điều kiện của anh Trước đó Viennet ra điều kiện giữ cô lại Hắn sẽ để cho bọn làm triệt rời khỏi đây Nhưng cô không ngốc Cũng không bao giờ đồng ý cái loại giao dịch lỗ vốn ấy Từ trước đến nay Cô chỉ muốn một mẹ hốt gọn Ý của anh là Không cần anh ta nữa Nương theo tay của Lam Duệ nhìn sang, Phía từ đầu đến cuối đều cho rằng mình đang nắm chắc phần thắng, trợn tròn mắt, nhìn về phía đầu bậc cầu thang sau lưng Lam Duệ. Không đúng, không đúng, rõ ràng hắn đã đóng kín cửa ra vào, còn có thể ra vào bằng một con đường khác ư, tại sao lại như vậy, tại sao lại có thể? Rất kinh ngạc sao, Phía nét. anh rất thông minh, đó là điều không thể không thừa nhận, thật ra thì so với tôi còn thông minh hơn nhiều thấy dáng vẻ hoảng hốt, làm duệ tiếp tục nói: "Nếu muốn cứu anh ta đến như vậy, dùng chính đầu óc thông minh của anh để cứu người này, không phải là tránh được bao nhiêu chuyện phiền toái ơ Cần gì phải bỏ gần tìm xa. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, trả anh ấy lại cho tôi, trả đây." Giống như người điên, Phiên nào còn dáng vẻ ung dung nhàn nhã, vừa cử động, làm duệ cảm thấy bụng dưới co rút, đau đớn lên hồi. Cô đè xuống sự khó chịu Lam rệ đi một mạch về phía phía net. Bọn Coret vừa định phản ứng Những người bên lăng ngạo dẫn tới Liền giữ chặt bọn chúng Nắm được nhược điểm So với trước còn đơn giản hơn nhiều Bây giờ anh nói tôi nghe xem Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng cuối cùng Phía là anh thua Anh phải chấp nhận thua Cứ cố chấp ôm khư khư Tư tưởng hão huyền của mình Từ khi vừa bắt đầu Đã không có khả năng thắng cuộc Tôi không thua, tôi, tôi không thua. Phía gào thét. Rõ ràng, tôi có thể ở cùng một chỗ với anh ấy thật tốt. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Dù, dù có chết, các người cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Đã đến đây rồi thì ở lại cùng với ta. Cùng với ta. Chỉ cần kích hoạt hệ thống nổ tự động, mấy người thì đừng ai nghĩ đến việc đi ra ngoài. Một chút cũng đừng nghĩ. Ngược lại, bọn họ không ngờ rằng phía lại điên đến như vậy. Dưới đáy biển gần trăm mét Nếu như nổ tung Thì đừng nghĩ đến việc chạy trốn Căn bản không có khả năng Tôi thật sự Phiên net đại nhân Cô Lilian Trong lúc nhất thời Phiên net chưa kịp phản ứng Không hiểu vì sao Lilian lại xuất hiện Hàm ý trong lời nói của cô Cũng làm cho người ta cảm giác kỳ quái Rất xin lỗi Phiên net đại nhân Bắt đầu không cẩn thận đã tháo đi mất hệ thống bom tự kích nổ của ngài Quên lắp lại rồi Lillian và Andrew đi từ cầu thang xuống Nhẹ nhàng nói mấy lời này Giống như chỉ là đang thảo luận xem thời tiết hôm nay ra sao Lăng thủ lĩnh đến nơi này an toàn Xem tọa độ vị trí mà tôi cung cấp vẫn tương đối chính xác Cảm ơn Lăng ảo hiếm khi nói được tiếng cảm ơn Lillian gật đầu lạnh lùng nhìn phía nét, phía nét đại nhân Ngài đừng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy hay không. Ban đầu, dùng người nhà của tôi để uy hiếp tôi. Nhưng đã bao giờ nghĩ tới, tôi sẽ không phản kháng ư. Tôi quên, vì lòng tự tôn độc nhất vô nhị, khiến người ta buồn nôn của Ngài. Nhất định là cho đến bây giờ cũng chưa nghĩ tới đâu nhỉ. Chắc hẳn, Ngài cho rằng tôi hoàn toàn không có cách nào làm trái ý Ngài. Nhưng rất xin lỗi, chính Ngài là người hướng dẫn tôi làm sao để hợp tác với các thế lực hát đạo. Cũng chính là Ngài là người dạy tôi biết thế nào là đen ăn đen. Và lại bây giờ, tôi có thể tự do. Thật ra thì đều phải cảm ơn Ngài, rất cảm ơn Ngài. Lilian chậm rãi nói, gương mặt điềm tĩnh, tựa như đang kể chuyện xưa vậy. Cơ thể Lam Duệ trao đảo ngay lúc này bất thình lình đổ sang một bên. Dường như cùng thời khắc đó, Andrew và Lăng Ngạo một bước một sau chạy về phía Lam Duệ, ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của cô. Lam Duệ! Làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không? Bụng là đau bụng. Vân Thành, Âu Liêm. Vân Thành đi tới bên cạnh Lam Duệ, sau khi quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc. Đã mang thai được hai tháng, bởi vì trước đó đánh nhau dữ dội, dường như có hơi nguy hiểm. Bây giờ lập tức đưa đến bệnh viện, chậm như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Mang thai, hai tháng, nguy hiểm. Mấy cái từ này xoay tròn trong đầu của Lăng Ngạo. Không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Ngạo ôm lấy Lam Duệ đã lâm vào trạng thái hôn mê, bước nhanh về phía cầu thang. Đợi một chút, ở đây có thang máy. Lillian mở thang máy bí mật, giống như khi đến, một nhóm người nhanh chóng rút lui. Ở đây, những người này làm như thế nào? Andrew tiên sinh. Bọn Andrew và Lillian ở lại, nhìn mấy người đang mơ mơ màng màng. Và phiên đang ôm thi thể lạnh lẽo kia với dáng vẻ điên dại, quay đầu hỏi. Andrew lạnh lùng nhìn xung quanh, nổ, tôi nghĩ hẳn là cô nên biết nổ tung nơi này như thế nào chứ, dĩ nhiên rồi, cô cũng chỉ sửa đổi số liệu của thiết bị tự kích nổ, làm sao mà tháo nó ra được, đi theo sau lưng của Andrew rời khỏi, ngoảnh đầu nhìn lại một lần cuối cùng, có thật là Fionet không chịu nổi đà kích, hay nói là Lam Duệ thật sự có bản lĩnh, tất cả đều không còn quan trọng, quan trọng là bây giờ, cô đã được tự do. 1 năm sau. Tuy không thể nói là về hưu non, nhưng tóm lại là công việc đã được chia ra không ít, cả người Lam Duệ nhẹ nhõm đi phần nào. Hiện giờ Lam Duệ đang nghỉ ngơi được chừng một năm, dường như tương lai cũng có ý định như vậy. Mùa hè năm ngoái, bà đứa nhóc đã chính thức đi học, những tưởng sẽ kiềm chế được tính cách tinh khoái của bọn chúng, nào ngờ càng ngày càng bướng bỉnh, thật sự làm cho người ta đánh cũng không được. Lam Duệ nhìn bọn chúng. Mỉm cười một nụ cười hạnh phúc, cô đứng lên đi đến trước nôi của trẻ sơ sinh, ngắm nhìn đứa bé mới được vài tháng tuổi đang say giấc. Đến bây giờ, trong lòng cô vẫn có cảm giác khủng hoảng, nếu như khi ấy không bảo vệ được đứa bé, nhất định cô sẽ tự trách mình cả đời. Cũng may, đứa bé vẫn an toàn, thật là một cô con gái vô cùng đáng yêu. làm Duệ, đang nghĩ gì vậy? lang Ngạo vừa vào phòng liền trông thấy Lam Duệ đứng mất hồn trước nôi của con gái. Gương mặt anh Tuấn hiện lên yêu thương Em đang nghĩ đến Ba cái thằng quỷ Đang ngủ bên cạnh em gái nó kia, kia. Em mới biết Rốt cuộc là tiểu nguyệt nhà mình Nhìn giống ai Mặc kệ là giống ai Đều là con của chúng ta Lăng ngạo ôm lấy cô Sau sự việc bất ngờ của một năm về trước Đây là câu nói lấy đi nhiều thời gian nhất của anh Làm rồi, Anh yêu em Rất yêu, cực kỳ yêu Em biết rõ mà Bởi vì em cũng yêu anh so với anh yêu em còn nhiều hơn đấy. Cái đoạn tình cảm này thật sự phải trải qua một cái giá không nhỏ mới có thể khiến cho cả hai thẳng thắn với nhau như vậy. Nghĩ đến đây và nghĩ về những chuyện đã qua bây giờ cứ xem như là một cuộc thử thách đi. Cả hai đang dần dần đi đến cái đích cuối cùng của nó. Hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo.